Con đường bá chủ, chương 2488, tiểu tiểu Như Nguyện, theo mệnh lệnh của Lạc Nam, thanh âm thông báo liên tục ngân vang, keng. Thành Tông mở ra gói quà thăng cấp cửa hàng may mắn, keng. Chúc mừng ký chủ đạt được 300 hành tinh vô chủ, keng. Chúc mừng ký chủ nhận được vĩnh hằng thuộc tính quốc độ tử vong, keng. Chúc mừng ký chủ nhận được vĩnh hằng thuộc tính quốc độ sinh mệnh, keng. Chúc mừng ký chủ nhận được một tia quy tắc nguyên giới chúc phúc cho phép sở hữu thêm một loại huyết mạch và một loại thể chất, khen. Chúc mừng ký chủ nhận được cổ ngữ, giải, khen. Chúc mừng ký chủ nhận được thông linh vũ phù trí tôn cấp, thanh âm hệ thống im bặt mà dừng, Lạc Nam nhịp tim đập lên thình thịch, quá sảng khoái, cái giá 200 vạn điểm danh vọng phải bỏ ra không khiến hắn thất vọng chút nào. 300 hành tinh vô chủ, hai loại vĩnh hằng thuộc tính tương ứng với tử vong và sinh mệnh. Một tia quy tắc nguyên giới chúc phúc giúp cơ thể có thể luyện hóa thêm huyết mạch và đúc thêm thể chất mới, một loại cổ ngữ và thông linh vũ phù, trong đó cổ ngữ giải có tác dụng giải trừ tất cả hiệu ứng khống chế, trói buộc, giam cầm bên dưới tấm kỵ trở xuống, một điểm lợi hại là cổ ngữ, giải sẽ tự động kích hoạt ngay khi chủ nhân của nó rơi vào trạng thái bất lợi mà không cần phải tốn công điều động. Ví dụ nếu có kẻ dùng cổ ngữ, định để định trụ lạc nam thì cổ ngữ giải sẽ vô thức kích hoạt hóa giải trạng thái định trụ đó, khiến hắn ngay lập tức khôi phục bình thường, thoát khỏi nguy cơ định mang lại. Thông linh vũ phù chính là loại phù chú có thể triệu hoán linh tính của một tiểu vũ trụ xuất hiện, từ đó càng thuận tiện hơn cho việc thu phục vũ trụ đó. Nếu tiến vào vạn vũ môn, đem linh tính của một tiểu vũ trụ thu phục, vậy là có thể đem vũ trụ đó dung hợp vào Thanh Long Thánh địa, gia tăng phạm vi của bá chủ lãnh địa rồi. Bá chủ lãnh địa càng rộng, phạm vi vô đối của bản thân càng tăng. Thế lực và người ở dưới trứng phát triển càng nhanh chóng, không hề do dự, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng quanh chân luyện hóa 300 hành tinh vũ trụ. Rất nhanh, số lượng hành tinh trong hóa vũ bá thần thể từ 400 đã thăng lên con số 700, khiến chiến lực của Lạc Nam càng thêm kinh khủng. Hiện tại chẳng cần đến tiểu vũ kết giới, hắn vẫn có thể đấm chết chí côn bình thường chỉ dựa vào sức mạnh từ 700 hành tinh hợp lực, nhưng chưa dừng lại ở đó, Lạc Nam lại đem cổ ngữ giải nhận chủ Hắn sắp đến Trung Châu lăn lộn rồi, mà ở Trung Châu thì cường giả tầng tầng lớp lớp, dị nhân nhiều vô số kể, lại thêm kẻ thù ẩn nấp khắp nơi, vậy nên càng có nhiều thủ đoạn phòng thân càng tốt. Về phần quy tắc nguyên giới chúc phúc giúp hắn luyện hóa thêm một loại huyết mạch và đúc thêm một loại thể chất thì Lạc Nam tạm thời không dùng đến, bởi vì sở hữu Lục Đạo Luân Hồi Tâm, Lạc Nam gần như đã có được khả năng chiến đấu của rất nhiều chủng tộc cường đại ở đủ mọi thể loại, cho nên hắn cảm thấy có thêm huyết mạch cũng không quá cần thiết. Về phần thể chất, hắn đã sở hữu vạn cổ bất hủ thân với khả năng phòng ngự tuyệt đối trong đồng cấp và hóa vũ bá thần thể với lực công phá và sát phạt hàng đầu thiên hạ. Tầm mắt của Lạc Nam hiện tại là cực cao, những thể chất hơi mạnh một chút cũng không có quá nhiều ý nghĩa đối với hắn, cho nên hắn quyết định đặt quy tắc nguyên giới chúc phúc sang một bên, chờ ngày nảy sinh hứng thú với loại huyết mạch hoặc thể chất nào khác cường đại hơn sẽ dùng đến, hoặc cho thê tử hay nữ nhi của mình sử dụng. Nghĩ đến đây, Trước mặt Lạc Nam hiện ra hai loại vĩnh hằng thuộc tính, một loại hình thành vòng tròn ở tay phải của Lạc Nam, có màu sắc rạng rỡ và thánh khiết tượng trưng cho sinh mệnh, nó chính là quốc độ sinh mệnh với khả năng tạo thành một vùng càng không ngập càng sự sống. Sự sống mà quốc độ sinh mệnh mang đến không những có thể trị thương cho chủ nhân, trị thương cho đồng minh, mà còn có thể thúc đẩy các sinh mệnh khác trưởng thành, như tăng tốc bồi dưỡng một gốc tiên dược phát triển dược chẳng hạn. Còn ở bên tay trái của Lạc Nam lại là một cuồng đen kịt âm u ẩn chứa nồng đậm hơi thở chết chóc tà ác, nó chính là quốc độ tử vong, trái với quốc độ sinh mệnh, quốc độ tử vong khiến tất cả những kẻ còn sống rơi vào đó sẽ bị rút đi sinh mệnh, khó phục hồi vết thương, đồng thời gia tăng sức mạnh của các thủ đoạn liên quan đến tử vong, ví dụ như vong linh quân hay ma cương vệ sẽ mạnh hơn khi chiến đấu ở trong quốc độ tử vong. Nói tóm lại, quốc độ sinh mệnh và quốc độ tử vong là hai thái cực hoàn toàn trái ngược, một khi vận dụng chúng nó hợp lý sẽ mang đến hiệu quả kinh người. Nhìn hai vĩnh hằng thuộc tính này trong tay, Lạc Nam ánh mắt lóe lên một tia cưng chiều, cũng nên hoàn thành lời hứa rồi. Ý niệm vừa đồng, Tiểu Tiểu đang cáng nã nằm trên giường trong trí tồn giới đã hiện ra trước mặt hắn. "Sư phụ," Tiểu Tiểu nhìn thấy nam nhân oai vệ ngồi trên bá chủ ngôi báo, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, quá khí phách và uy vũ, không hổ là nam nhân mà nàng lựa chọn, trẫm ban cho Tiểu Tiểu trở thành bá chủ chi đồ." Lạc Nam trầm giọng nói, "Ừm, bá chủ thần đình chấn động, Một cột sáng chiếu rọi lên cơ thể của Tiểu Tiểu, bảo tọa hiện ra cho nàng ngồi xuống, nàng chính là bá chủ chi đồ, đồ đệ của bá chủ, thừa hưởng những đặc quyền không khác nào bá phi, nhưng có một điểm mà bá chủ chi đồ càng được ưu ái hơn, đó là bởi vì có thân phận là đồ đệ của bá chủ, nên Lạc Nam có thể thông qua thần đình truyền thụ bất cứ thủ đoạn nào của bản thân cho nàng ngoại trừ cấm kỵ, có thể là thiên văn quy hoa quyết, các loại vũ kỹ, thân pháp, thần thông, bí thuật Chỉ cần Lạc Nam đồng ý niệm, lập tức liền truyền thừa được cho Tiểu Tiểu. Sau khi biết được tác dụng của bá chủ chi đồ, Tiểu Tiểu lại giận dữ giậm chân, nhìn hắn mắng nói: "Sư phụ thối, ta muốn làm bá phi cơ, không thích làm bá chủ chi đồ, ngốc." Lạc Nam đem nàng kéo lên bảo tọa, đặt nàng ngồi trên đùi mình, ngửi thấy hương thơm như hoa như ngọc từ da thịt thiếu nữ, trầm thấp nói: "Làm bá chủ chi đồ nhưng cũng có thể được sủng ái mà, thật sao?" Tiểu Tiểu toàn thân run rẩy lên, lông mi xinh sáng chớp chớp, ngấn lệ hỏi, "Ngươi không lừa ta nữa, bị hắn nhiều lần tìm cớ lảng tránh, Tiểu Tiểu đã sớm mất niềm tin." Đáp lại nàng là Lạc Nam nâng Tiểu Tiểu lên hôn xuống bờ môi mềm mại kiều nộn. "Ha ha," Long Khuynh thành nở nụ cười, thân thể biến thành hình xăm tan vào người Lạc Nam. Nàng không muốn quấy rầy chuyện tốt của Tiểu Tiểu. Tất cả nữ nhân bên cạnh Lạc Nam đều biết Tiểu Tiểu đã chờ ngày này rất lâu rồi, hiện tại rốt cuộc toại nguyện. Trong lúc nhất thời, Bá chủ thần đình chỉ còn lại thiếu nữ xinh đẹp tuyệt mỹ, Tiểu Tiểu cảm nhận được bờ môi ấm áp, cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn, nàng xác định bản thân mình không nằm mơ. Hắn thật sự nhận ra tình cảm nồng nàng của nàng đối với hắn, đồ nhi của mình, cũng là nữ nhân của mình. Sư phụ của Thiếp, Tiểu Tiểu yêu ngươi, nàng tê dạy đến tận linh hồn, toàn bộ bá chủ thần đình trang nghiêm đã dần trở thành nơi động phòng của đôi nam nữ. Chăm sóc hắn từng ly từng tí một, thiếu nữ không chút thẹn thùng, Không biết qua bao lâu sau, thiếp yêu chàng, ta cũng yêu nàng, Lạc Nam nở nụ cười, hắn đứng trên bảo tọa, "Sư phụ, nam nhân của ta." Tiểu Tiểu tay chân ôm siết hắn như hận không thể cùng hắn hòa tan. "Ha ha, lần đầu như vậy đã rất khá." Lạc Nam mỉm cười hôn lên trán nàng, bế nàng ngồi xuống bảo tọa, tiểu tiểu như con mèo nhỏ cuộn mình trong lòng ngực rộng lớn ấm áp của hắn, giữa bá chủ thần đình hùng vĩ uy nghiêm, nơi có hàng tỷ nhật nguyệt tinh thần đang triều bái. Nàng đã trở thành người đàn bà của hắn. Sư phụ, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời thiếp. Con đường bá chủ, chương 2489. Hoa Tử Linh, kỹ vật định tình mà Lạc Nam tặng cho tiểu tiểu chính là hai loại vĩnh hằng thuộc tính, quốc độ sinh mệnh và quốc độ tử vong, vận chuyển long tiên thánh điển. Hai người bắt đầu song tu luyện hóa. Lạc Nam có hai cái phôi đỉnh, phôi sinh mệnh hiện đang có thông linh sinh mệnh, phôi tử vong hiện đang có đoạt mệnh tử vong. bởi vì vĩnh hằng sinh mệnh và vĩnh hằng tử vong thật sự quá mức khan hiếm cho nên ngay cả khi Lạc Nam song tu trao đổi với thập thánh nguyên vài chục loại vĩnh hằng thuộc tính nhưng vẫn không có được thêm bất cứ loại sinh mệnh và tử vong nào, đa số là các loại thuộc tính ngũ hành hay phong, lôi, quang, ám mà thôi. Vậy nên hiện tại ngay cả khi có quốc độ sinh mệnh và quốc độ tử vong ở trong tay, hắn vẫn chưa tự tin rằng liệu có đủ hoàn thiện sinh mệnh đỉnh cũng như tử vong đỉnh hay không. Bởi vì nếu chỉ với hai loại vĩnh hằng thuộc tính, thật khó để tạo nên một đại đỉnh, nên biết rằng tu vi càng cao tụ đỉnh càng khó. Nhưng như đã nói, được thì tốt, không thì cũng chẳng đáng ngại. Với lượng điểm danh vọng trong tay, hắn tự tin mình sẽ tìm được đủ tài nguyên tụ đỉnh. Không chần chờ, Lạc Nam trực tiếp nuốt quốc độ sinh mệnh cùng quốc độ tử vong vào trong bụng, cùng tiểu tiểu song tu luyện hóa. Ầm ầm ầm ầm ầm, đang điên chấn động, hai loại thuộc tính như đại hồng thủy quét qua. Sau đó hung hăng dung nạp vào hai cái phôi đỉnh. Ưm, Tử Nhi bên trong phôi Tử vong đỉnh hưng phấn thở dài một hơi, tiếp nhận cuồn cuộn lực lượng từ quốc độ Tử vong tiến vào. Ở bên cạnh, cái phôi sinh mệnh đỉnh cũng điên cuồng hòa hợp cùng quốc độ sinh mệnh. Lạc Nam Nghiêm chỉnh vận dụng Bất Hủ diễn sinh kinh luyện hóa, lại truyền lực lượng sang người tiểu tiểu. Không lâu sau, khi hai cái phôi đỉnh đã dần dần có dấu hiệu hoàn thiện, toàn bộ vĩnh hằng thuộc tính cũng đã tiêu hao sạch sẽ lực lượng. Hai Quả nhiên còn chưa đủ a, Lạc Nam thở ra một hơi, bất kể là Sinh Mệnh đỉnh hay Tử Vong đỉnh cũng đã có bước tiến lớn, ngưng tụ thành hình dạng của hai cái đỉnh, đáng tiếc vẫn chưa thật sự hoàn thiện, mỗi đỉnh cần ít nhất một loại vĩnh hằng thuộc tính hoặc tài nguyên có đẳng cấp tương ứng cung cấp nữa mới được. Trong khi đó, tu vi của Tiểu Tiểu đã đề thăng đến tam cảnh chí tôn rồi. Sư phụ, hay người thông vẻ lực lượng của Tiểu Tiểu đi. Thiếu nữ ôm cổ hắn dịu dàng nói, dùng tu vi của thiếp để hoàn thiện hai đỉnh. Không. Lạc Nam lắc đầu từ chối, nếu hắn làm như thế, tu vi của tiểu tiểu sẽ thụt lùi, với mức độ hấp thụ điên cuồng của bá đỉnh, thậm chí tu vi của nàng phải rơi xuống dưới cấp chí tôn. Lạc Nam chưa từng xem nữ nhân của mình là công cụ tu luyện như vậy, năm xưa ngay cả người sở hữu âm dương thánh thể là Vân Tu Hoa có thể giúp hắn tăng tiến tu vi, hắn cũng chưa từng làm ra hành vi tương tự. Đây cũng là một trong các nguyên nhân những thê tử của hắn đều yêu hắn chết đi sống lại, nam nhân này luôn trân trọng từng người các nàng. Kim Nhi hứng thú ngồi ở một bên quan sát từ đầu đến cuối, cười thích thú nói: "Công tử, ngươi vẫn còn một lần sử dụng Thiên Cơ Lâu miễn phí, có muốn dò tìm cơ duyên giúp ngươi đột phá chí tôn không?" "Không, đừng mơ dụ dỗ ta." Lạc Nam bĩu môi, gói quà thăng cấp hệ thống có thưởng một lần sử dụng Thiên Cơ Lâu dò xét tin tức, không giới hạn cấp độ. Điều này đồng nghĩa Lạc Nam có thể điều tra bất cứ tin tức nào, chẳng hạn như cấm kỵ thật sự là cảnh giới gì. Cách gọi như thế nào? Nguyên giới hiện đang có bao nhiêu cấm kỵ, lại chẳng hạn như thân phận của kẻ đã ngấm ngầm tính kế huyết yêu cơ, kiếm vô uy, bất phiêm tung đám người là ai, với mục đích gì, thân phận của kẻ ấp ủ âm mưu dưới lòng đất sinh tử nhất tộc, đứng sau giả tâm động trời tại ẩn châu, chủ nhân đứng sau lưng thiên tượng chí tôn là ai? Có bao nhiêu cân lượng thậm chí vị sư bá kia của mình rốt cuộc là thần thánh phương nào, tình hình các nữ nhi và sư phụ Đông Hoa Chí Tôn ra sao rồi? Tóm lại có rất nhiều tin tức mà Lạc Nam muốn tìm hiểu nhưng không đủ điểm danh vọng, làm sao có thể lãng phí một lần dò xét thiên cơ miễn phí chỉ để tìm nơi có cơ duyên đột phá Chí Tôn cơ chứ? Thiên Cơ Lâu, dò xét miễn phí cho ta thông tin chủ nhân Thiên Tượng Chí Tôn, kẻ đứng sau âm mưu ẩn châu, kẻ đứng sau mưu hại huyết yêu cơ, tấm kỵ được gọi là gì? Sư bá của ta là ai? Nữ nhi của ta ổn không? Đông hoa sống lại chưa? Lạc Nam nghiêm mặt hạ lệnh, "Ken. Phát hiện hành vi gian lận, không thể dò xét." Hệ thống vang lên thanh âm máy móc, "Phốc." "Hi hi ha ha, Kim Nhi bật cười khúc khích, "Không như công tử, ở quê ta sức đầy." Lạc Nam sắc mặt tối sầm, quả nhiên hệ thống quá cáo già, không thể cùng lúc dò xét nhiều thông tin như vậy trong một lần, nhưng chính vì thế càng khiến hắn vân vân. Không biết nên dò xét tin tức nào miễn phí để có thể tiết kiệm, vậy nên đành tạm thời gác lần dò xét thiên cơ miễn phí sang một bên, Lạc Nam quyết định dựa vào hoàn cảnh sắp tới mà tùy cơ ứng biến, được rồi, mở ra cửa hàng may mắn đi. Lạc Nam hạ lệnh, keng. Mở ra cửa hàng may mắn thành công, Lạc Nam biến mất tại chỗ, một lần nữa đã hiện ra bên trong không gian khác, so với trước đây, cửa hàng may mắn đã mở rộng quy mô hơn. Tấp nơi là lấp nhia lấp nhí các quả cầu ánh sáng chứa đựng những loại vật phẩm, hệ thống không để hắn thất vọng, trong cửa hàng đã có rất nhiều vật phẩm cấp chí tôn, Nhất phẩm chí bảo, Lam Hải kiếm, giá bán 1 vạn điểm danh vọng, Nhị phẩm chí tôn công pháp, Ngư thú kinh, giá bán 2 vạn điểm danh vọng, Tam phẩm chí tôn thân pháp, Thời ảnh bộ pháp, giá bán 4 vạn điểm danh vọng, Tứ phẩm chí tôn bí thuật, Dục huyết thăng linh, giá bán 8 vạn điểm danh vọng, Ngũ phẩm chí bảo kinh sơn giám Giá bán 16 vạn điểm danh vọng, Lục phẩm chí tôn Đan Triệu hồn Đan, giá bán 32 vạn điểm danh vọng, Thất phẩm chí bảo phi hành, xuyên vân chiến hạm, giá bán 64 vạn điểm danh vọng, Bát phẩm công pháp, huyết quỷ quyết, giá bán 128 vạn điểm danh vọng, Cửu phẩm chí tôn Đan dược, cửu chuyển hoàng hồn Đan giá bán 256 vạn điểm danh vọng. Khí, quá đắt, quá đắt, Lạc Nam viết một mụn khí lạnh, chỉ cảm thấy tê dại cả đầu lưỡi. Thì ra hệ thống đánh giá mỗi một tiểu cảnh trên lệch bên trong chí tôn có giá trên lệch gấp đôi theo cấp số nhân, nhị phẩm giá cao hơn nhất phẩm gấp 2 lần, tam phẩm giá cao hơn nhị phẩm gấp 2 lần, tứ phẩm hơn tam phẩm gấp 2 lần, cứ thế nhân đôi cho đến cửu phẩm cũng trên lệch gấp 2 lần so với bát phẩm. Điều này đồng nghĩa, cửu phẩm có giá trị gấp 256 lần so với nhất phẩm a. Muốn sở hữu một thứ có đẳng cấp cửu phẩm chí tôn từ cửa hàng may mắn thật sự không hề dễ dàng. Cái giá phải bỏ ra lên tận 256 vạn điểm danh vọng, điều này cũng bình thường thôi, một vị cửu cảnh chí tôn có thể tự thân đồ sát hàng nghìn vị nhất cảnh chí tôn, chênh lệch càng lên cao càng lớn. Kim Nhi nhún nhún vai, đó chính là giá trị tương xứng của những vật phẩm đẳng cấp cao, đâu phải dễ dàng muốn mua là được, Lạc Nam chết miệng, tại sao Nam Thiên Môn thành lập lâu như vậy vẫn không có được một môn cửu phẩm chí tôn kiếm pháp? rốt cuộc cũng hiểu vì sao Kiều Hồng Bang từng vơ vét vô số của cải ở Tây Châu nhưng số lượng vật phẩm đạt đến cửu cảnh thu được trong bảo tàng động chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì những thứ đó thật sự quá giá trị, chỉ kém hơn so với tấm ký trong truyền thuyết mà thôi, vậy nên cửa hàng may mắn cho ra giá cả như vậy đã là tương đối ưu ái, không thể đòi hỏi thêm được nữa. Kiến Lạc Nam chú ý không thể nghi ngờ chính là cửu chuyển hoàng hồn đang, lần trước ở bảo tàng động hắn thu được một viên vẫn luôn giữ khư khư bên người phòng thân nhằm đề phòng bất trắc, hiện tại lại phát hiện cửa hàng may mắn có bán cửu chuyển hoàng hồn đan, trong đầu lập tức nhớ đến nhân vật có nhu cầu sở hữu nó, tu luyện vì tiên. Không, tu luyện vì thánh. Không, tu luyện chỉ vì phục sinh người ca ca thời thơ ấu, ở trong hồng trần chờ đợi ca ca của mình quay về, thông thiên chí tôn, kẻ nắm giữ thông thiên ma thể, nếu chỉ có một viên cửu chuyển hoàng hồn đan, hắn sẽ để lại phòng thân Giờ đã biết rằng cửa hàng may mắn có bán cửu chuyển hoàng hồn đan, chỉ cần có điểm danh vọng là mua được, hắn liền thay đổi ý định, muốn lôi kéo Thông Thiên Chí Tôn về phe của mình. Phải biết rằng đây chính là nhân vật xếp hạng chỉ thua một bậc so với lão bà Nam Thiên Tố của mình trên Chí Tôn bảng, thời điểm còn là bát cảnh Chí Tôn, hiện tại Lạc Nam sở hữu bá chủ thần đình có thể phong vị và đảm bảo vĩnh viễn trung thành, hắn liền muốn chiêu thu cường giả và kỳ nhân dị sĩ về dưới trướng mình càng nhiều càng tốt. nhất là khi có dự định đến Trung Châu lập đại nghiệp, cho nên không thể nghi ngờ, Thông Thiên Chí Tôn là đối tượng mà hắn nhắm tới. Lạc Nam ngó tới ngó lui một hồi, liền lựa chọn mua sắm một môn bát phẩm chí tôn Phật Kỷ với giá 128 vạn điểm danh vọng. Môn Phật Kỷ này có tên gọi rất đơn giản, Phổ Độ Chú, rất thích hợp cho Phật tu sở hữu Phật cốt, cổ ngữ, Phật như Lạc Nam, kiểm tra lại thu hoạch lần này của mình, hành tinh từ 400 thăng lên đến 700, cổ ngữ, giải có ba loại vĩnh hằng thuộc tính và biết được phương pháp đột phá chí tôn, quy tắc nguyên giới chúc phúc, thông linh vũ phù chí tôn cấp, đào hoa dược thủy, phổ độ chú. Ngoài ra còn có chí tôn pháp tướng cho Lạc Tư Tình, thăng cấp được các công năng của hệ thống, mở ra bá chủ thần đình và bá chủ lãnh địa, kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến, chính thức đạp lên con đường bá chủ. Sau khi tu luyện xong phổ độ chú, Lạc Nam đi tìm nhị tỷ Lạc Sương, sử dụng một lần chí tôn quán đỉnh giúp nàng đột phá đến tứ cảnh chí tôn. Tiếp này chỉ có một người tỷ tỷ, đương nhiên phải ưu ái cho nàng rồi, đừng thấy tứ cảnh chí tôn là yếu, với một người nắm giữ bí tự, đấu có thể gia tăng chiến lực gấp 10 lần như Lạc Sương, kết hợp huyết chiến cùng quyết và binh nhân tộc trong tay, ngay cả thất cảnh chí tôn cũng chưa chắc có thể là đối thủ của nàng. Hơn nữa hắn nghe mấy vị thê tử nói, Lạc Sương ở tại pháp tướng vũ trụ đã lĩnh ngộ và đúc được một chí tôn pháp tướng rất khủng bố, đồng thời hắn cũng phong vị cho Lạc Sương Để nắm đàng nhiệm chức vị đại tướng quân của bá chủ thần đình, đại tướng quân của bá chủ thần đình có quyền hạn cực lớn, đó là thống ngự tất cả các quân đội dưới tay Lạc Nam một cách dễ dàng, ngoại trừ hắn, Lạc Sương sẽ có quyền hạn thống lĩnh Tử Long quân, phong linh vệ các loại, quân cùng tướng hợp nhất, Lạc Sương cũng có thể tự mình thành lập quân đội, những quân đội dưới tay của Lạc Sương sẽ được tính là quân đội của bá chủ thần đình, ở trong phạm vi bá chủ lãnh địa là Thanh Long Thánh địa. Lạc Sương và quân đội của nàng sẽ phát triển nhanh chóng như diều gặp gió, được đột phá đến tứ cảnh chí tôn, tâm tình của Lạc Sương rất không tệ, liền hướng hắn nháy nháy mắt, tiểu tử thối, ăn đại tẩu chưa, phốc. Lạc Nam tại chỗ phun ra một ngụm, đây là chuyện mà nhị tỷ như nàng nên quan tâm sao? Ha ha, mẫu thân nói ta phải nhắc nhở ngươi, liệu hồn đấy. Lạc Sương sảng khoái cười, liền nên ngang rời đi. Lạc Nam vuốt cằm, đại tẩu Ninh Huyền Tâm vẫn đang bế quan tu luyện. trước hết đột phá chí tôn, sau đó tìm đại tổ chia sẻ niềm vui. Nghĩ đến đây, Lạc Nam liền hướng trong lòng hạ lệnh, Thiên Cơ lâu, dò xét cho ta, khẳng định dùng Thiên Cơ lâu điều tra tin tức về vĩnh hằng sinh mệnh và vĩnh hằng tử vong hoặc loại tài nguyên tương tự nào đó, tóm lại là cơ duyên để mình có thể đột phá chí tôn, sử dụng điểm danh vọng thay vì miễn phí. Bất quá đúng lúc này, một khối truyền âm ngọc bất chợt rung động, Lạc Nam bị cắt đứt ý định, hơi nhíu mày lấy ra truyền âm ngọc Bên kia liền vang lên thanh âm trong trẻo mê hồn, bẩm chủ công, tiểu nữ là Thanh Ảnh, là nàng ạ, Lạc Nam nhẹ gật đầu, ẩn Thanh Ảnh chính là công chúa của ẩn không tộc đang tọa lạc bên trong hư không, lần trước sau sự kiện ở ẩn châu đã tuyên bố thần phục với hắn, có chuyện gì không? Lạc Nam thuận miệng hỏi, bẩm chủ công, bởi vì biết chủ công có hứng thú với các loại vĩnh hằng thuộc tính cũng như những tài nguyên tu luyện quý giá, trong thời gian qua ẩn không tộc đã lùng sục khắp bốn phía hư không để hiến dâng cho người. rốt cuộc phát hiện một vật phẩm có giá trị, ẩn thanh ảnh có chút kích động lên tiếng, ở một phòng xoáy không gian vô định trôi nổi giữa hư không, tổ trinh sát của ẩn không tộc đã tìm thấy một đóa hoa tử linh, hoa tử linh. Ánh mắt Lạc Nam lóe lên, lấy ra nguyên đan bí điển quan sát, không lâu sau, hắn rốt cuộc tìm thấy thông tin về hoa tử linh, hoa tử linh là một loại tài nguyên còn quý hiếm hơn cả vĩnh hằng thuộc tính bình thường, bởi vì hoa tử linh được xem là cửu phẩm chí tôn tài nguyên. Loại hoa này chỉ sinh ra ở vùng hư không vô định nhưng phải có nồng đậm mùi vị tử khí. Hư không vốn là nơi cực kỳ hoang tàn vắng vẻ, làm sao có nhiều cái chết để sản sinh tử khí cơ chứ? Cho nên điều kiện để sinh ra hoa tử linh gần như là không có khả năng, vậy nên mức độ quý hiếm của nó chẳng cần phải bàn cãi. Giá trị mà hoa tử linh mang đến là không thể xem thường. Nếu trực tiếp phục dụng, hoa tử linh sẽ giúp một người bình thường giác tỉnh hai loại linh căn quý hiếm là không gian linh căn và tử vong linh căn. Tu Vi nhảy vọt đến cảnh giới Thánh Đế, điều mà các loại linh căn quả không tài nào làm được, còn đối với kẻ đã sở hữu Tử vong và Không gian như Lạc Nam, Hoa Tử Linh có thể giúp hắn tiến vào trạng thái ngộ đạo các loại thủ đoạn có liên quan đến hai loại linh căn này, đương nhiên Tu Vi cũng sẽ theo đó mà gia tăng. Lần trước đã từng ngộ đạo, Lạc Nam tự sáng tạo ra Độc Văn và Ngự Độc Thiên Kinh, nếu như có thể đạt được Hoa Tử Linh, hắn sẽ có dịp tiến vào trạng thái ngộ đạo huyền ảo đó một lần nữa. Nhưng điều đó không quan trọng, thứ Lạc Nam quan tâm chính là lực lượng tử vong tinh khiết ẩn chứa bên trong Hoa Tử Linh, có thể giúp hắn tụ thành tử vong đỉnh. Con đường bá chủ, chương 2490, ai là con mồi? Tham kiến chủ công, tại một thế giới trôi nổi giữa hư không đen kịt, ẩn không công chúa, ẩn thanh ảnh mang theo các vị trưởng lão hướng một nam nhân hành lễ. Ở thế gian này, có thể khiến ẩn không công chúa phải gọi một tiếng chủ công, ngoại trừ Lạc Nam còn có thể là ai? Lần trước khi chia tay Hắn đã giao cho ẩn thanh ảnh trận bàn của mạng lưới truyền tống trận mang về thiết lập, vậy nên lần này hắn trực tiếp thông qua truyền tống trận tiến đến ẩn không tộc, quá trình này chỉ mất vài ngày thời gian. Lạc Nam gật đầu, ra hiệu cho bọn họ bình thân, lúc này mới hứng thú hỏi: "Hoa tử linh ở đâu?" Bẩm chủ công, hoa tử linh ở một vòng xoáy vô định giữa hư không, tuy nhiên nơi đó có vài cổ khí tức hùng mạnh, tổ Trinh xác nhất thời không dám tiến vào nên mới báo với ngài để định đoạt. Ẩn thanh ảnh kính cẩn hồi đáp: Lạc Nam vuốt vuốt cằm, mỉm cười gật gù, "Mang ta đến nơi đó, thư chủ công, mọi thứ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng." Ẩn Thanh ảnh vỗ vỗ tay, ầm ầm ầm, từ bên trong ẩn không đại điện, một tòa chiến xa được tám con tinh không thú hình thể oai hùng kéo ra. Chiến xa vốn rất hoa lệ, nhưng chỉ cần Ẩn Thanh ảnh động ý niệm, nó lập tức trở nên trong suốt, hòa nhập cùng một thể với hư không xung quanh, trở nên vô tung vô ảnh rất khó phát hiện. Đây là tiềm không chiến xa của ẩn không tộc. mời chủ công. Ẩn Thanh ảnh nhất vẫy cúi người, "Tốt lắm." Lạc Nam hài lòng bước lên tìm không chiến xa, không gian bên trong quả nhiên rất sang trọng và xa hoa, đủ mọi tiện nghi. Ẩn Thanh ảnh tiến vào bên trong cùng hắn, ngoài ra còn có hai vị trưởng lão đi cùng lần lượt là đại trưởng lão và nhị trưởng lão, phụ trách điều khiển chiến xa cũng như trợ chiến nếu gặp nguy hiểm. "Hí, tám con tinh không thú ngựa đầu hí vang, dưới mệnh lệnh của hai vị trưởng lão lập tức đạp lấy hư không lao vọt đi." ẩn thanh ảnh dung nhan rung động lòng người, thần thái đoan trang cao quý, ưu nhã pha trà dâng lên. Lạc Nam nhìn vào, chỉ thấy nước trà trong suốt như mắt mèo, hương thơm dễ chịu, làn khói bay lên vừa gặp không gian liền hòa tan ra. Hắn tiếp nhận nhấp một ngụm, vịnh không được gật cù, trà ngon đấy. Vừa uống vào không nhiều, hắn đã nhận ra giác quan của mình đối với hoàn cảnh không gian xung quanh trở nên bén nhạy hơn một chút. Đây là hư không trà, một loại tài nguyên ưa thích của các chủng tộc sống tại nơi này. Ẩn Thanh ảnh cười nói, uống vào trong thời gian ngắn sẽ gia tăng cảm ngộ không gian, rất thích hợp để phụ trợ tu luyện, nàng đưa đến một chiếc nhẫn trữ vật, bên trong đã sớm chứa một lượng khá nhiều hư không trà, vậy ta không khách khí. Lạc Nam thoải mái thu lấy, mở miệng nói, lần này ẩn không tộc biểu hiện rất khá, nếu như ta có thể thu được Hoa Tử Linh, liền ban thưởng bình tâm huyền xương cho các ngươi, đỗi ơn chủ công. Ẩn Thanh ảnh nhếch miệng cười, hai mắt sáng trực tinh quang. Ẩn Không tộc nỗ lực trong thời gian qua, vì Lạc Nam sang lùng tài nguyên chính là chờ đợi câu nói vừa rồi của hắn, chỉ cần có được bình tâm huyền sương, phụ thân của nàng sẽ thoát khỏi sự tra tấn của tâm ma rồi. Khoảng cách nơi này đến Hoa Tử Linh còn bao xa? Lạc Nam hỏi, "Nửa tháng thư chủ công." Ẩn Thanh ảnh trả lời, "Tổ Trinh Sát vẫn còn canh giữ ở nơi đó, nửa tháng ạ." Lạc Nam lẩm bẩm, chợt hỏi sang chuyện khác, "So với Ẩn Không tộc của nàng, thời Không tộc nội tình ra sao?" Sắc mặt ẩn thanh ảnh nhất thời trở nên nghiêm nghị, cung kính hồi đáp, Thời Không tộc là một trong các thế lực mạnh nhất tại Hư Không Vô Định, ẩn Không tộc của Thiếp thân kém xa lắm, bọn họ gồm có hai tầng lớp phân chia rõ ràng, tầng lớp Thời Không tộc bình thường và tầng lớp Thời Không hoàng tộc, Thời Không tộc chỉ nắm giữ một số thủ đoạn cơ bản về thời gian và không gian, chẳng hạn như một số vũ kỹ, công pháp bình thường mà thôi, ví dụ tạm dừng thời gian lại trong khoảnh khắc, hoạch phong tỏa không gian. Còn thời không hoàn tộc mới được xem là lực lượng hoàng gia chính tông, bọn hắn nắm giữ thời gian và không gian đến mức lô hỏa thuần thanh, chế ngự hai cổ lực lượng này vô cùng đáng sợ, ví dụ như có thể khiến thời gian đảo ngược hoặc có thể sáng tạo ra một vùng không gian riêng biệt. Lạc Nam nghe vậy mỉm cười, nói đơn giản thì thời không tộc giống thiên địa dị vật, còn thời không hoàng tộc là vĩnh hằng thuộc tính, chủ công liên tưởng rất hay. Ẩn Thanh Ảnh gật đầu tán thành, nhịn không được che miệng cười khẽ. Thời Không hoàng tộc tuy cường đại hơn nhưng số lượng cực ít, chỉ loan quanh những vị nhân vật cao tầng, đại đa số tộc nhân còn lại đều là thời Không tộc bình thường, bọn họ có bao nhiêu cửu cảnh chí tôn. Đây mới là điều Lạc Nam quan tâm, nội tình của thời Không tộc tương đối bí mật, tuy nhiên đã từng có lần tộc trưởng và đại trưởng lão của bọn hắn liên thủ đánh giết một con bạo không thú để chiếm đoạt thi thể mang đấu với giá trên trời, cả hai vị này đều là cửu cảnh chí tôn. Ẩn Thanh ảnh thận trọng nói: Nhưng tình báo của ẩn không tộc không xác định được ngoài tộc trưởng và đại trưởng lão, ẩn không tộc liệu có còn cửu cảnh chí tôn nào khác hay không? Trước mắt là hai cửu cảnh chí tôn à, Lạc Nam ánh mắt lóe lên. Hắn sẽ không quên ân oán của mình và thời không tộc, nếu để bọn chúng biết hư không cẩu đang ở chỗ của mình, chắc chắn lại sẽ có phiền toái xảy ra, nhưng với thực lực và phe cánh hiện tại, Lạc Nam cũng không sợ lắm, thậm chí hắn cảm thấy khi mình đột phá chí tôn, có thể viếng thăm thời không tộc một chuyến. chấm giấc ân oán, ầm ầm ầm ầm ầm, chợt bốn phía không gian bên ngoài chấn động kịch liệt, dù với sự ổn định của Tiêm Không Chiến Sa cũng bị tác động đến, chuyện gì thế? Lạc Nam nhịn không được điều động Âm Dương Nguyệt hồn nhãn quét ra ngoài quan sát, chỉ thấy 12 tên khổng lồ hình thể như núi đang đạp lên hư không, mỗi một lần đạp đều khiến toàn bộ hư không đen kịt vì đó chấn động, đáng nói ở chỗ, trên vai của 12 tên khổng lồ đang nâng lấy một cung điện nguy nga tráng lệ, Đó là hành cung của Cự Không tộc trưởng. Ẩn Thanh Ảnh vội vàng nói, "Chủ công mau thu hồi tầm mắt tránh đắc tội đối sư." Ô, Lạc Nam nghe vậy cũng liền nhắm lại Âm Dương Nguyệt hồn nhãn, danh tiếng của Cự Không tộc hiện tại đã là vô địch bên trong hư không. Ẩn Thanh Ảnh kính sợ giải thích, "Cự Không tộc có đại năng Kinh Thiên động địa che chở, chỉ một đôi mắt liền diệt sát một vị tử linh thần sứ, chuyện này là thật ạ." Lạc Nam kinh ngạc, Hắn cũng từng nghe qua việc này, nhưng khi đó vô thức cho rằng thế nhân phóng đại lên mà thôi, là sự thật, tháng tử các nơi đều tận mắt chứng kiến. Ẩn Thanh Ảnh cười khổ, vậy nên tốt nhất đừng đắc tội với cự không tộc, hiểu. Lạc Nam nhún nhún vai, hắn cũng đâu có điên mà trêu vào thế lực như vậy. Bên trong cự không hành cung, một bóng hình mỹ nhân có chút lười biếng ngồi trên bảo tọa, thản nhiên hỏi, "Trưởng lão, vừa rồi là thế lực nào đi qua?" Bổn tộc trưởng cảm nhận được có ánh mắt dò xét chúng ta, bẩm tộc trưởng là tiền không chiến xa của ẩn không công chúa. Một vị nữ trưởng lão đến gần chấp tay, bá khí nói, ẩn không tộc cũng là chủng tộc đặc biệt, bọn họ có khả năng ẩn mình gần như tuyệt đối trong hư không, nếu sơ suất sẽ bị họ ám sát, nếu tộc trưởng có hứng, chúng ta sẽ thu phục ẩn không tộc làm tổ chức tình báo. Thế à, mỹ nhân khép lại đôi mắt đẹp, trong trễu hạ lệnh, chuyện ở Trung Châu quan trọng hơn, trước mắt đến đó đã ẫn không tộc muốn thu giờ nào cũng được, tuân mệnh. Vị trưởng lão cáo lui, toàn bộ đại điện lại trở về tĩnh lặng, còn lại một mình mỹ nhân giữa đại điện khổng lồ, bờ môi tinh tế đỏ như liệt diễn của nàng nhẹ lẩm bẩm, bà nương kia đã nói, nếu ta và thiên ý có thể đạt thành tích đứng đầu trong sự kiện đó sẽ để chúng ta trở về, cứ chờ mà xem, thời gian rất nhanh trôi qua, nơi cần đến rốt cuộc đã đến, rời khỏi tiêm không chiến xa. Tước mặt Lạc Nam lúc này là một vòng xoáy không gian trôi nổi giữa màn đêm đen kịt, ô, vòng xoáy không gian này sẽ dẫn tiến đến một nơi khác. Lạc Nam vuốt tầm, chợt hắn cảm giác được vài cỗ khí tức chậm rãi tiếp cận, nhưng lại không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Mở ra âm dương nguyệt hồn nhãn quan sát mới có thể chứng kiến một nhóm người khoác áo tràng như vô tung vô ảnh từ trong vòng xoáy chui ra, hướng ẩn thanh ảnh quỳ gối lên tiếng, cổ trinh sát tham kiến công chúa. Hiển nhiên khả năng ẩn thân của ẩn không tộc là danh bất hư truyền." Tần Ẩn Thanh ảnh nghiêm túc gật đầu, lên tiếng, "Trình báo tình hình đi, Bẩm công chúa, phía sau vòng xoáy này là một vùng hư không nguy hiểm, theo đánh giá của chúng tôi, nơi đó là một chiến trường xưa cổ, đã từng có rất nhiều cường giả ngã xuống." Người đi đầu tổ trinh sát bẩm báo, "Chiến trường giữa hư không ạ, Lạc Nam Vũ cầm, chẳng trách tạo thành điều kiện hoàn mỹ sinh ra hoa tử linh." bởi vì chiến trường là nơi có rất nhiều tử khí, lại thêm chiến trường này xảy ra ở giữa hư không, tuy rằng trường hợp này cực kỳ hi hữu nhưng không phải là không có. Theo thông tin các người báo về, có vài hơi thở cường đại còn sót lại trong chiến trường đó à. Ẩn Thanh Ảnh hỏi thẳng trọng tâm, "Vâng, vậy nên tổ trinh sát không dám vào sâu hơn để khám phá." Một thành viên nói, Lạc Nam gật đầu, "Tổ trinh sát này đa số đều có tu vi thánh đế mà thôi." bằng vào khả năng của ẩn không tộc nên bọn họ có thể ẩn nấp quan sát, nhưng muốn chiến đấu thì không đủ lá gan, vào thôi." Lạc Nam đề nghị, "Vâng." Ẩn Thanh Ảnh giơ tay ra hiệu hai vị trưởng lão cường đại đi cùng, về phần tổ trinh sát thì canh giữ ở bên ngoài lối vào. Lạc Nam cẩn trọng điều động Bất Hủ Kinh Văn bao trùm toàn thân, lúc này mới dần đầu nhảy vào vòng xoáy, cảm giác như chìm vào vô tận thời gian và không gian, toàn thân lập tức được dịch chuyển đến một nơi cực kỳ xa xôi. Thì ra chiến trường kia nằm ở một nơi khác, chẳng qua vì thời gian quá lâu trôi nổi giữa hư không nên đã hình thành vòng xoáy băng cắt với một chỗ khác, vô tình tạo thành lối vào, Lạc Nam đánh giá tình hình, trường hợp này giống như tiến vào một hư không thông đạo có khả năng truyền tống vậy, rất nhanh, trong tầm mắt hiện ra hàng trăm vạn dặm không gian sụp đổ, có vô số hư không loạn lưu đang xoay tròn ở khắp nơi cực kỳ nguy hiểm, ngửi một cái liền có thể cảm nhận mùi vị huyết tinh, những luồng sát khí Dư âm từ trận chiến vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, thấy ẩn thanh ảnh và hai vị trưởng lão đã đuổi đến, Lạc Nam khẽ hỏi, ẩn không tộc nội tình lâu đời, đã từng nghe qua về chiến trường này, thật khó mà nói, đại trưởng lão cười khổ đát, bẩm chủ công, chiến trường ở tại hư không chưa chắc do những tồn tại sống ở hư không tạo ra, không loại trừ khả năng cường giả từ ngũ châu tứ vực đến phát động trận chiến, nhị trưởng lão tiếp lời, huống hồ hư không quá mức bao la rộng lớn, tồn tại từ trước cả thời đại ngũ châu tứ vực, dù là ẩn không tộc cũng chỉ nắm được một phần nhỏ mà thôi, nói cũng đúng, Lạc Nam gật đầu tán thành lời này, nếu đến bên trong hư không, phạm vi của nó gần như là vô hạn, ẩn không tộc làm sao có thể biết hết được, mà lúc này, sự chú ý của Lạc Nam liền hội tụ vào một thứ, chỉ thấy giữa không gian đen kịt, một đóa hoa màu tím chậm rãi xoay tròn, từng cánh hoa ngập tràn sắc thái đen huyền bí hiểm Bản thân tu luyện tử vong lực nên Lạc Nam có thể cảm giác được đóa hoa này vẫn đang không ngừng hấp thụ tử khí ở chiến trường hoang tàn để tiếp tục phát triển. Nhưng ngay khi Lạc Nam định bước đến gần vị trí của hoa tử linh, hắn chợt dừng lại một nhịp bước. Tổ tinh xác của ẩn không tộc có thể cảm giác được, không có lý nào hắn không phát hiện. Quả thật xung quanh hoa tử linh có vài cổ khí tức đang ẩn giấu, hơn nữa đều vô cùng mạnh mẽ, chẳng lẽ là cường giả còn sống sót sau trận chiến. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, chăng giác Bất chợt sau lưng truyền đến âm thanh sụp đổ, vòng xoáy không gian mà hắn và Ẩn Thanh Ảnh vừa tiến vào đã hoàn toàn bị phá diệt. Khậc khậc khậc, cá lại cắn câu, lần này thu hoạch không tệ, có hai thất cảnh chí tôn và một lục cảnh chí tôn, tiếng cười quỷ dị vang vọng bốn phương tám hướng. Kẻ nào? Ẩn Thanh Ảnh cùng hai vị trưởng lão lập tức đề phòng, sau đó, cảnh tượng khiến nàng tê dại cả da đầu diễn ra, giữa những hư không loạn lưu nguy hiểm, lấp nhia lấp nhia bảy con dung khổng lồ chui ra. Chúng nó toàn thân như dung đất nhưng có màu đen kịt, phần đầu là một cái miệng rộng như lỗ đen với đầy rẫy răng nhọn như các thanh đao, sẵn sàng nghiền nát tất cả như một cái cối xay thịt. "Thực không thú à?" Lạc Nam ánh mắt ngưng lại, hắn từng đụng độ một con thực không thú lạc vào Bách Thú Vũ Trụ của Tây Thiên Tát Quai Tát Quái. Bất quá con thực không thú ở nơi đó chỉ là thể loại sâu kiến trước 7 con thực không thú trước mặt này, bởi vì khí tức của chúng nó kém nhất cũng là thất cảnh chí tôn, ba thức cảnh, ba bát cảnh và một cửu cảnh Đáng ghét, lại là giống loài khó chơi này. Ẩn Thanh ảnh khẩn trương siết chặt nắm tay. Nếu so về mức độ nguy hiểm của các loài thú ngoài hư không, Tinh không thú chỉ xếp chót, kế đó là Bạo không thú, sau đó mới là Thật không thú. Tinh không thú rất mạnh và trâu bò nhưng lại có linh trí thấp, Bạo không thú chỉ biết điên cuồng nổ tung một cách liều mạng, còn Thật không thú lại có khả năng ăn không gian để trưởng thành. Quan trọng nhất, Thật không thú có linh trí cực kỳ cao, tâm ngoan thủ lạc, thủ đoạn tàn độc vô cùng. Mà bởi vì có được linh trí cao như thế, thực không thú có thể tự mình tu luyện như các tu sĩ bình thường, học tập các loại công pháp, kiếm pháp, vân vân, thì ra các ngươi dùng hoa tử linh làm mồi câu để dụ dỗ con ngồi tìm đến à." Lạc Nam hướng đám thực không thú hỏi, không thể không nói loài thực không thú này đều thuộc thể loại gian tà âm hiểm, tên ở Bách thú vũ trụ và đám trước mặt đều mang đầy âm mưu quỷ kế, nhìn tu vi của bọn nó, Trảo chàng đã lợi dụng vùng chiến trường này để làm việc ác từ rất lâu rồi nên mới có thực lực cao như vậy. Tổ chức sát của ẩn không tộc như cá cắn câu mà không hề hay biết, tiểu tử thánh đế này không sợ chết à? Đám thực không thú không để lạc nam vào mắt, con mồi của bọn nó chính là ba người ẩn thanh ảnh phía sau. Bảy luồng ánh sáng bao trùm toàn thân, bọn nó biến thành bảy tên thanh niên với diện mạo lăng lệ và hung ác, đầu lưỡi duỗi ra liếm liếm miệng môi như sắp ăn được miếng mồi lý tưởng. Thấy tình cảnh này, Lạc Nam nở nụ cười tà, "Các ngươi có từng nghĩ, thợ săn sẽ biến thành con mồi? Con đường bá chủ, chương 2491, thủ đoạn kinh khủng." Nghe lời nói của Lạc Nam, sắc mặt của bảy tên thực không thú đều hiện lên vẻ xem thường, "Biến bọn ta thành con mồi, tiểu tử thánh đế này kiến thức nông cạn, chẳng lẽ dựa vào ba chí tôn sau lưng ngươi à?" Một con thực không thú tu vi bát cảnh cười lạnh, "Lão nhị nói nhiều với con kiến làm gì?" Thực không thú khác lắc đầu, Lão Tứ nói rất đúng. Con thực không thú vừa rồi được xưng là Lão Nhị Tán Thành, bảy người bọn chúng lần lượt là Lão Đại cho đến Lão Thất, xếp thứ hạng dựa vào chiến lực, Lão Đại đương nhiên chính là tên cửu cảnh trí tôn, truyền toái quá, giải quyết con kiến nói nhiều này trước đi. Lão Thất tính tình dễ nổi nóng, trực tiếp rút ra một thanh kiếm, dịch chuyển không gian triển khai, ngay lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Lạc Nam bổ xuống, dừng tay. Ẩn không đại trưởng Lão biến sắc. vội vàng hiện ra ngay đó, nhưng vừa mới xuất thủ, lão tứ bên kia cũng là thất cảnh chí tôn đã móc ra một thanh đại đao, chém xuyên không gian ngăn chặn đại trưởng lão, cùng tình cảnh đó, ẩn thanh ảnh và nhị trưởng lão cũng bị hai con thực không thú tu vi tương ứng cuốn lấy, khà khà, xem ai có thể cứu ngươi. Lão thất nở nụ cười tàn độc, nó vậy mà sở hữu kiếm pháp cực kỳ cao minh, từng tầng lớp lớp kiếm khí bao phủ khắp nơi. Bên trong kiếm khí dung hợp cả không gian lực phong tỏa nhằm ngăn chặn lạc nam sử dụng các loại phù chú bỏ trốn. Nhìn như tùy tiện, thật ra trong công kích lại tràn ngập thủ đoạn và mưu mô, quyết tâm tru diệt con mồi ngay lập tức. Đáng tiếc, nó không biết mình đang treo vào nhân vật nào. Tại chiến trường cũ nát này, khắp nơi đều là bóng đêm. Chẳng biết từ bao giờ, hai thân ảnh lù lù hiện ra, thô bạo xiếc lấy cổ lão thất, trăng rắc. A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A nghe thấy xương cốt toàn thân bị chấn thành từng mảnh vụn vỡ, vừa ra tay chính là ma cương vệ được tạo thành từ hai vị trưởng lão sinh tử nhất tộc, một bát cảnh và một thất cảnh cương thi, không xong. Đám thực không thú còn lại biến sắc, không ngờ Lạc Nam còn có thủ đoạn như vậy, còn chưa kịp ra tay chi viện, hai tôn ma cương vệ đã thô bạo bóc nát đầu lão thất, phốc, máu tươi đen kịt bắn ra, linh hồn thực không thú hoảng sợ đào tẩu, nhưng âm dương nguyệt hồn nhãn của Lạc Nam từ lâu đã sớm mở ra, Ngay lập tức đoạt lấy linh hồn của lão thất, hai tay hắn kết ấn, đem linh hồn của lão thất biến thành u hồn nô lệ, đồng thời ném cơ thể không đầu của nó vào cường thi trì rèn luyện. Gia tốc trận kích hoạt xung quanh cường thi trì, chưa đầy vài phút sau, cơ thể lão thất đã biến thành cương thi, Lạc Nam lại thông qua bí tự thi thu phục nó, điều động thông linh sinh mệnh ban phát cho nó linh trí. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hắn đã có thêm một u hồn nô và một ma cương vệ có tu vi khi còn sống là thất cảnh. giết chúng. Lạc Nam lạnh khốc hạ lệnh, tuân mệnh. Lão Thất trạng thái u hồn nô lệ và trạng thái ma cương vệ nhận mệnh, bọn nó đã không còn tình cảm huynh đệ với 6 tên thực không thú còn lại, điên cuồng lao lên tấn công. Trời ơi, thủ đoạn gì thế này, nhìn thấy hàng loạt thao tác của Lạc Nam, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã biến lão Thất thành hai tên thuộc hạ cường đại, toàn trường tê dại cả gia đầu, không những 6 con thực không thú mà ngay cả ẩn thanh ảnh và hai vị trưởng lão cũng là lạnh cả sống lưng, thủ đoạn của người nam nhân này quá mức kinh khủng, khốn kiếp, đã ngươi bị hắn thu phục, vậy thì đi chết đi. Lão đại phẫn nộ rống lên, khí thế cửu cảnh chí tôn bùng nổ không chút nào giữ lại, một tay hóa chưởng mang theo hàng ngàn tầng không gian thô bạo nện xuống, một chưởng này có thể đem cả u hồn nô và ma cương vệ do lão thất bị luyện thành đập chết, bất quá Lạc Nam làm sao dễ dàng để lão đại tiêu diệt hai thuộc hạ của mình. Hắn sắp đến Trung Châu, thuộc hạ và chút thế dưới tay càng nhiều càng tốt. Định, cổ ngữ triển khai, thân ảnh lão đại đứng im tại chỗ. Nhưng cơ hội đó, Lạc Nam đồng ý niệm, ngay lập tức, Ngự Không Pháp Tướng trong đan điền của hắn mãnh liệt mở hai mắt ra. Pháp Tướng thần thông càng không chuyển, ầm ầm ầm, không gian chấn động, càng không chuyển bao vây lấy toàn bộ cơ thể lão đại đem nó dịch chuyển khỏi chiến trường, tiến đến một nơi cực kỳ xa xôi, cửu cảnh chí tôn Hơn nữa còn tinh thông không gian như lão đại là nhân vật khó đối phó, có đủ thực lực nghiền nát tiểu vũ kết giới, mà bên cạnh hiện tại không có mấy nữ cường nhân tu vi cửu cảnh bảo kê, vậy nên Lạc Nam lựa chọn đem nó đuổi đi, nhưng thời gian đó giải quyết năm con hàng còn lại, làm sao có thể chứng kiến lão đại của mình bốc hơi mất dạng, đám thực không thú còn lại như phát trò rồi, tiểu xúc sinh đi chết, lão nghị và lão tam nộ hống, tu vi bát cảnh toàn diện bạo phát. Sau lưng hiện ra hư ảnh hai con thực không thú giữ tận xuyên toa không gian, hung hăng tấn đến Lạc Nam, hận không thể nghiền hắn thành thịt vụn, tiểu vũ kết giới mở ra, Lạc Nam lạnh khốc hạ lệnh, trong khoảnh khắc, tu vi của tất cả đều rơi xuống thánh đế tối đỉnh, thần thông à. Lão nhị cười gằn một tiếng, từ trong nhẫn trữ vật bất chợt lấy ra một tấm phù chú bóp nát, phù chú vừa nát, vô số phù văn liền hòa tan vào bốn phương tám hướng, trực tiếp vô hiệu hóa tác dụng của tiểu vũ kết giới. giúp bọn nó khôi phục tu vi, Lạc Nam ánh mắt lóe lên, mấy con hàng này ở nơi đây câu cá dăng mồi nhiều năm, sợ rằng có không ít tài sản, việc sở hữu phù chú có thể vô hiệu hóa tiểu vũ kết giới cũng chẳng có gì bất ngờ, chết đi không gian trói buộc. Lão Tam mãnh liệt kết ấn, tầng tầng lớp lớp không gian xung quanh Lạc Nam siết chặt, phong tỏa cơ thể hắn, hư ảnh hai con thực không thú vẫn tiếp tục vồ đến, cổ ngữ giải tự động triển khai, Lạc Nam ung dung thoát khỏi không gian trói buộc đang giam cầm, dịch chuyển tức thời né tránh hai luồng công kích, dung vĩnh viễn là dung, ở trước mặt Long thần, các ngươi chỉ là con sâu cái kiến. Lạc Nam cười gằn, Long thần biến được kích hoạt, nghịch long lực toàn bộ chuyển hóa thành thần long lực, Lạc Nam ở trạng thái Long thần cao cao tại thượng, bề nghệ thương sinh, Long thần quyền trượng hiện ra trong tay hắn, đỉnh đầu hiện ra năm viên long châu xoay tròn giữ giọi cung cấp long thần lực cuồn cuộn không dứt, đồng thời Yêu đạo cũng đã được mở ra. Hự, đối mặt với bi thế kinh thiên động địa và huyết mạch áp chế, lão nghị và lão tam toàn thân rét run, vô thức lùi lại một bước. Thật không thú cũng là thú, cũng được xem là yêu tộc, mà yêu tộc đối mặt với long thần và yêu đạo chắc chắn sẽ sinh lòng kính sợ, chiến lực suy giảm, ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Lão tam không dám tin vào mắt mình, hóa thành bản thể tiêu diệt hắn. Lão nghị cố gắng vượt qua nỗi sợ. hiện ra bản thể thực không thú khổng lồ, dùng thể phách cường đại và khả năng tấn nuốt không gian biên cuồng lao đến Lạc Nam. Cửu phẩm Chí Bảo, Long Hoàng Ấn, Lạc Nam nâng bàn tay, Chí Bảo mạnh nhất chân Long Hoàng tộc đã xuất hiện, thần long lực được hắn truyền vào bên trong Long Hoàng Ấn, kết hợp với long khuynh thành ẩn trong cơ thể, hàng vạn đường long văng đã khảm nạm bên trên. Ngào, Long Hoàng Ấn vọng ra thanh âm rít gào dữ dội, nó hưng phấn như điên dại khi được tiếp nhận thần long lực. Đây là cổ lực lượng mà Chân Long hoàng tộc không thể cho nó, càng không thể phát huy tối đa sức mạnh của nó. Long hoàng ấn cấp tốc biến lớn, hung hăng giáng xuống đầu lão Tam. Nguy hiểm, lão Tam biến sắc, cảm nhận được sự tử vong hàng lâm. Lạc Nam không phải đối thủ của nó, nhưng lại sở hữu thứ khiến nó kinh sợ chính là Cửu phẩm chí bảo. Càng quá đáng hơn, Cửu phẩm chí bảo này lại được một thánh đế như Lạc Nam phát huy tối đa sức mạnh vượt qua cả cửu cảnh chí tôn như Long Càn. Đây chính là lý do mà Lạc Nam quyết định sử dụng cổ ngữ, đoạt để cướp Long Hoàng ấn từ tay Long Càn mà không phải cướp đi những thứ khác như công pháp hay thần thông, bởi lẽ đối với các chí bảo bình thường, một thánh đế như hắn sẽ không thể phát huy toàn bộ uy lực của nó, nhưng Long Hoàng ấn thì khác, bởi vì đây là chí bảo của Long tộc, sẽ tiến vào trạng thái mạnh nhất khi được hấp thụ thần long lực, mà thần long lực là thứ Lạc Nam không hề thiếu. Các Tiên Long Châu được hình thành từ Long Thần Nguyên Kinh đang không ngừng rót thần long lực vào cơ thể cho hắn sử dụng, mắt thấy lão Tam sắp né tránh, Lạc Nam cười lạnh, "Định, cơ thể lão Tam cứng đờ." Hoành, Long Hoàng ấn thành công nện lên đầu nó. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, đầu của lão Tam rạn vỡ trước sự trấn áp tuyệt đối của Long Hoàng ấn. "Khốn nạn, chết đi cho ta." Lão nhị cùng lúc đã táng trúng cơ thể Lạc Nam. Đáng tiếc, thứ nó nghiền nát chỉ là hình nhân hắc ám mà thôi. Lạc Nam đã sớm hiện ra trên đầu nó, Long Hoàng Ấn trở về trong tay, bị ngạn hoa điên cùng nở rộ, sức mạnh từ bảy trăm hành tinh bạo phát theo đại Ấn đập xuống, phốt, lại là máu tươi bắn xối xả, lão nhị như diều đứt dây bay ngược, cái đầu dung lỏng vào, với sức mạnh từ bảy trăm hành tinh chồng chất, ngay cả bác cảnh trí tôn cũng trọng thương trước một lần đập từ Long Hoàng Ấn, trời à, chủ công còn là con người không? ẩn thanh ảnh và hai vị trưởng lão đang chật vật đấu với mấy tên thực không thú còn lại nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, thánh đế tối đỉnh đang đè hai con thực không thú tu vi bát cảnh chí tôn ra ma sát, bất quá sức sống của bát cảnh chí tôn là cực kỳ ngoan cường, bị long hoàng ấn đập cho trọng thương nhưng chúng nó không chết, ngược lại tích lũy của chúng nó có rất nhiều, trực tiếp lấy ra một đống lớn đang dược có khả năng trị thương nốc vào để khôi phục, lên. Lạc Nam hờ hững hạ lệnh, u hồn nô, ma cương vệ Tông linh vệ từ trong bóng tối hiện ra, đi đầu là đại trưởng lão và nhị trưởng lão của sinh tử nhất tộc, hung hăng bao vây lão nghị và lão tam cùng đánh, ngăn chặn tụi nó phục hồi, quốc độ tử vong ra. Lạc Nam tiếp tục chi phối trận chiến, vù vù vù vù vù, lấy Lạc Nam làm trung tâm, tử vong lực từ cơ thể hắn phát tán bắn ra, vạn dặm chiến trường bị tử vong lực cường đại bao trùm hình thành một quốc độ, ở bên trong quốc độ này, những cực chết như ma cương vệ và vong linh vệ rất mạnh gia tăng đến mức kinh người, mỗi kẻ đều có thể phát huy ra chiến lực cao hơn một tiểu cảnh giới, không xong rồi, đám thực không thú đáy lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, bọn nó rốt cuộc hiểu tại sao tên khốn này dám tự tin tuyên bố con mồi và thợ săn sẽ đổi chỗ cho nhau, cũng công bọn nó cho rằng đối phương chỉ là hạc thóc, hiện tại mới biết hạc thóc chính là mình, còn lạc nam chính là con gà đang không ngừng mổ xuống, sau khi bị luyện thành u hồn nô, vong linh vệ hay ma cương vệ chiến lực đương nhiên không thể sánh bằng khi còn sống, nếu là đơn đã độc đấu thì bất kể là sinh tử nhất tộc đại trưởng lão hay nhị trưởng lão đều không phải đối thủ của hai con thực không thú. Tuy nhiên dựa vào số lượng đông hơn gấp mấy lần, tất cả u hồn nô, phong linh vệ và ma cương vệ khiến lão nhị và lão tam, hai tên bát cảnh chí tôn chật vật không tả nổi, nhưng đáng sợ nhất chính là Lạc Nam, tên này cầm long hoàng ấn, canh thời điểm chúng nó sơ hở là ra tay đập nện, chỉ mới đại chiến chưa đến một canh giờ. Toàn thân hai con thực không thú đã đầy rẫy các vết thương, như đã từng nói, Lạc Nam không sợ nhất chính là quần chiến, mà nhiệm vụ của ẩn thanh ảnh ba người chỉ là cầm chân mấy con còn lại, chờ hai con bác cảnh trí tôn ngã xuống trong tay của Lạc Nam mà thôi. A a a a a a a a a a a a a a a a a a, lão nhị như muốn niên cuồng, nó bị ma cương vệ sinh tử nhất tộc đại trưởng lão ôm chặt, mặc cho Lạc Nam đập nện không ngừng, mỗi một lần như thế đều đau đớn như chết đi sống lại, chủ nhân, cứu chúng ta à. Lão tam hấp hối bất chợt gào thét, "Chủ nhân!" Ẩn Thanh ảnh mấy người giật mình, Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, miệng vô thức nở nụ cười, lập tức giải trừ quốc độ tử vong, một lũ vô dụng vậy cũng làm không xong. Một thanh âm lạnh lùng pha lẫn vẫn nộ vọng lên, chỉ thấy hoa tử linh tưởng chừng vô hại chợt thay hình đổi dạng, ánh sáng bao quanh, khi hiện thân, nó đã hóa thành một tên nam tử tuấn lãng và yêu dị, tu vi cửu cảnh chí tôn quét ngang bốn phương tám hướng. Ánh mắt tà mị khóa chặt lấy thân ảnh của Lạc Nam thản nhiên nói, mặc kệ ngươi là ai, ngày hôm nay ngươi đều phải chết, trùng cuối là Hoa Tử Linh. Ẩn Thanh ảnh sắc mặt trắng bệch, không ngờ đến Hoa Tử Linh mới là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, hai vị trưởng lão của Ẩn Không tộc cũng vô thức nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự lo lắng, vừa rồi đám thực không thú gọi Hoa Tử Linh là chủ nhân. Chứng tỏ thực lực của Hoa Tử Linh phải rất khủng khiếp, ít nhất là vượt xa tên lão đại đã bị dịch chuyển đi mới có thể khiến cả 7 con thực không thú bọn chúng phục tùng. Hoa Tử Linh nâng lên hai bàn tay, một tay là tử vong nồng đậm mùi vị chết chóc, một tay là không gian vô tận tinh khiết không thể hình dung. Nhìn về phía Lạc Nam, khắp khuôn mặt đều là sự bình tĩnh. Ngươi không sợ? Hoa Tử Linh nhíu mày hỏi, vì sao phải sợ? Ngươi chỉ là chất dinh dưỡng để ta bước thêm một bước trên con đường này mà thôi. Lạc Nam cười tà, tóc dài tung bay, long thần quyền trượng tay phải, long hoàng ấn tay trái, thần thái như một vị thái đế hoàng, ẩn thanh ảnh nhìn mà mê ly, hai đôi mắt đẹp tràn ngập ngôi sao đang lóe sáng, hoa tử linh lạnh lẽo nói, tuổi trẻ kinh cuồng, nghĩ ra dựa vào cổ ngữ định và thủ đoạn dịch chuyển không gian là đối phó được ta. Bổng tọa cũng không ngu xuẩn như tên lão đại, bổng tọa đã sớm liên kết với tất cả thông đạo không gian ở chiến trường này, dù ngươi dịch chuyển ta đến bất cứ đâu, Ta cũng có thể trở về ngay lập tức, Định. Lạc Nam lời nói nhảm, trực tiếp định trụ Hoa Tử Linh, thân thể Hoa Tử Linh cứng đờ. Hừ, đúng là ngu muội. Lão nhị phỉ nhổ xem thường, một giây mà thôi, ngươi có thể làm nên trò trống gì? Lạc Nam phí sức công kích bọn hắn lâu như thế mà chưa thể giết chết, huống hồ chỉ có một giây làm sao giết được Hoa Tử Linh, nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến bọn hắn vô thức ngậm mồm, từng đôi mắt như sắp lòi ra. keng keng keng keng keng keng keng keng ken. Quy kiếm tổ phù gia tăng sức mạnh, 333 thanh kiếm đạt đến đẳng cấp chí bảo hiện ra giữa chiến trường, trôi nổi giữa hư không, mỗi một thanh kiếm đều hừng hực thiêu đốt ngọn lửa bất diệt của bất tử địa tộc do cường giả cửu cảnh chí tôn lưu lại, ngoài ra còn có bá lực với hàng trăm loại vĩnh hằng thuộc tính đang bao phủ. Diệt thần kiếm trận, Lạc Nam sắc mặt trắng bệch vì tiêu hao quá nhiều, nhưng ánh mắt vẫn vô tình, vẫn cao ngạo, vẫn tự tin. Hắn đưa tay về phía hoa tử linh hạ xuống, lạnh khốc gầm lên: Chu diệt, hoa tử linh vừa lấy lại tỉnh táo chợt nhìn thấy cảnh tượng này, toàn thân co rúng lại. Con đường bá chủ, chương 2492, ngộ đạo, cái quỷ gì đây, vừa mới thất thần trong một giây, tỉnh lại đã thấy lít nha lít nhất thanh kiếm đang chỉa thẳng vào mặt mình từ bốn phương tám hướng, lại đang điên cuồng lao đến với tốc độ chóng mặt, nhất là mỗi một thanh kiếm đều đạt đến trí bảo, mang theo lực lượng phần thiên diệt địa, hoa tử linh tê dại cả gia đầu. Trực tiếp hóa thành bản thể là một đóa hoa khổng lồ, tầng tầng lớp lớp không gian bảo vệ xung quanh, tử vong lực như vũ bảo quét ra nhằm suy yếu thế kiếm. Đây là lý do Lạc Nam giải trừ quốc độ tử vong, bởi vì quốc độ tử vong có thể gia tăng chiến lực của hoa tử linh. Vành vành vành vành vành vành. vành. Toàn bộ chiến trường lung lay sắp đổ, diệt thần kiếm trận tàn phá bừa bãi, tru diệt tất cả bên trong phạm vi mà nó tác động, nghiền nát không gian, ăn mòn tử vong, bất chấp hoa tử linh đã cố gắng phòng ngự. Bất diệt viêm lấy từ Bất diệt sơn quá mạnh, đây chính là ngọn lửa do cửu cảnh chí tôn là tổ tiên của Bất tử địa tộc lưu lại mà không phải lửa do Lạc Nam tạo ra, đương nhiên có thể thiêu cháy cả không gian và tử vong lực của Hoa Tử Linh. Phốc, Lạc Nam phun ra một ngụm máu vì phản vệ, hắn vừa thi triển pháp tướng thần thông, đại ngàn hùng vĩ tạo thành màn trắng khổng lồ bảo vệ bản thân, vừa phải chấp nhận tiêu hao quá lớn khi điều động Bất diệt kiếm trận, vốn có hơn 9999 thanh kiếm Nhưng vì Lạc Nam còn chưa đột phá chí tôn nên chỉ thống ngự được 3333 thanh kiếm mà thôi. Mặc dù như thế, với trạng thái hiện tại của hắn cũng có dấu hiệu không trụ vững, nhưng so với hắn, Hoa Tử Linh bị bao vây giữa Diệp thần kiếm trận càng thêm thảm hơn nhiều. Những cánh hoa có dấu hiệu ẩm đạm, không gian chồng chất nát bấy như thủy tinh, toàn thân là bất diệt viêm khủng bố đang thiêu đốt điên cuồng và không có dấu hiệu bị dập tắt. Sự khủng bố của ngọn lửa bất diệt, thiêu đốt vĩnh viễn, bất diệt bất tan. Hoa tử linh cũng thúc thủ vô sắc, lẽ ra nó có thể dịch chuyển không gian né tránh diệt thần kiếm trận, nhưng lại bị cổ ngữ, định làm chậm một giây nên mới rơi vào nông nỗi này, bất diệt kiếm trận liên miên bất tuyệt đâm xuyên mà qua, mỗi một vết đâm đều mang theo bất diệt viêm khiến cơ thể Hoa tử linh thiêu đốt ngày càng dữ dội, đau thấu trời xanh. A a a a a a a, bất diệt tim hùng mạnh, ngươi chỉ là thánh đế làm sao có được. Hoa tử linh lăn lộn như muốn phá trò giữa không trung, Ta đã sớm chờ ngươi xuất chiến." Lạc Nam nở nụ cười dài, hắn vốn cảm nhận được hơi thở sự sống từ Hoa Tử Linh, một tài nguyên đạt đến cửu phẩm chí tôn, không lý nào không có được linh trí, không lý nào cam tâm tình nguyện trở thành mồi câu của đám thực không thú. Vốn Lạc Nam chỉ cho rằng Hoa Tử Linh là đồng bọn của bảy con thực không thú mà thôi, không ngờ đến còn là chủ nhân của bọn chúng, lòng dạ nham hiểm ác độc như vậy, cần phải thanh trừng. Đây là cơ hội tốt Năng lực của Hoa Tử Linh đã suy yếu đến cùng cực sau khi hứng trọn sự tàn phá của Diệp Thần kiếm trận. Nghĩ đến đây, Lạc Nam ném ra Bá Đỉnh. Ầm ầm ầm ầm, Bá Đỉnh cấp tốc mở rộng, hung hăng úp xuống đem Hoa Tử Linh nuốt gọn, sau đó thoát một cái đã trở về đan điền của Lạc Nam. Bất Hủ diễn sinh kinh điên cuồng ngâm tụng, Bá Đỉnh cường ngạnh luyện hóa Hoa Tử Linh. "Không, không, ta không muốn bị luyện hóa." Hoa Tử Linh phẫn nộ rống lớn, "Ta không muốn trở thành chất dinh dưỡng của bất cứ ai!" Nó mặc dù đã bị nhốt vào bá đỉnh nhưng vẫn không thoát khỏi bất diệt viêm đang thiêu đốt, hòa tan từng mảnh từng mảnh, đau đớn như rơi vào địa ngục. Hừ, ngươi không có quyền lựa chọn." Hoa Nhi lạnh lùng nói, "Khanh khách, các tỷ muội hợp lực, xóa đi linh trí của nó." Độc Nhi, Ma Nhi nở nụ cười, "Định hồn, khống hồn, niếp hồn, tỏa hồn." Hồn uy ánh liên tục tác động lên linh trí của Hoa Tử Linh, làm nó đau đớn mãnh liệt ở nơi linh hồn, vận dụng sức mạnh từ pháp tướng Mộc Nhi tán thành nói, chúng nữ bắt đầu hợp lực vây khốn Hoa Tử Linh, 17 vị chí tôn pháp tướng cùng lúc ra sức trấn áp, Hoa Tử Linh một thân một mình bị toàn bộ đàn điền của Lạc Nam ức hiếp, tài nguyên suy cho cùng cũng chỉ là tài nguyên, tuy rằng phát triển đến tu vi cao thâm cũng không có được chiến lực tương xứng, lại xui xẻo rơi vào bá đỉnh, bị cấm kỵ, bất hủ diễn sinh kinh luyện hóa, kết cục có thể nghĩ, Hoa Tử Linh bị xóa đi linh trí. trở thành chất dinh dưỡng của phôi tử vong đỉnh và không gian đỉnh hoàn chỉnh. Ở khoảnh khắc này, kích thước của không gian đỉnh càng trở nên to lớn hơn, còn tử vong đỉnh cũng từ cái phôi dần dần thay hình đổi dạng. Đó là một tôm đại đỉnh toàn thân đen kịt chứa đựng hơi thở chết chóc âm tà lạnh lẽo đến thấu xương, bên trên đỉnh có điêu khắc một đóa hoa tử linh màu tím huyền bí và lộng lẫy, xung quanh là tử vong vần quanh như một lãnh địa. Củ đỉnh thành công, tử vong đỉnh Hàn Lâm. Khoảnh khắc hoa tử linh hoàn toàn bị luyện hóa, Lạc Nam liền tiến vào một trạng thái huyền diệu, chỉ thấy hắn khoanh chân ngồi xếp bằng, sắc mặt an tường, giữa đỉnh đầu có hư ảnh một đóa hoa tử linh đang xoay tròn, tử vong lực và không gian lực nịnh vọt cuốn quanh cơ thể, ngộ đạo rồi. Ẩn Thanh ảnh thấy cảnh này mà ao ước vô cùng, đó là chỗ tốt khi luyện hóa hoa tử linh mang đến a, mau giúp chủ công phòng ngự. Hai vị trưởng lão vội vàng nói, nhưng không để bọn họ ra tay, hàng loạt ma cương vệ Phong linh vệ và u hồn nô cường đại đã như một đoàn quân đứng xung quanh Lạc Nam, bảo hộ hắn vào trung tâm. Chuồng thôi, đám thực không thú thấy cảnh này mà sợ hãi tột độ, nào còn dám ở lại tiếp tục chiến đấu. Ngay cả chủ nhân hoa tử linh cũng đã bị tên nam nhân khủng bố kia thu phục và luyện hóa, còn lão đại thì bị dịch chuyển đến tận nơi nào không biết ngày về, bọn nó còn đánh cái rắm à. Thế là đám thực không thú còn sót lại vội vàng gặm tán không gian, tạo nên những lỗ hổng khổng lồ. thân thể như những con dung đất rút vào trong đó, chỉ thoáng chốc đã chạy trốn mất biệt, ẩn thanh ảnh đám người không tiến hành truy kích, bởi vì biết đó là điều không thể. Ẩn không tộc sở trường là ẩn nấp trong không gian, còn thực không thú sở trường là đào hầm và chạy trốn, vậy nên đừng nói là tu vi ngang bằng và thấp hơn, dù tu vi có cao hơn thì người của ẩn không tộc cũng khó mà truy bắt thực không thú khi chúng nó muốn bỏ chạy. Huống hồ mục đích chính khi đến nơi này là hoa tử linh đã thu được Trước mắt giữ an toàn cho chủ công Ngộ Đạo mới là điều quan trọng, nghĩ như vậy, ẩn thanh ảnh và hai vị trưởng lão cũng thận trọng cảnh giác, thần thức quét ra. Lạc Nam tiến vào loại trạng thái ảo diệu vô cùng, tiềm thức của hắn đã rời khỏi cơ thể, lạc vào một thế giới chỉ có vô tận không gian, mê mông không nhìn thấy điểm cuối, mà điểm đặc biệt của thế giới này chính là nồng đậm khí tức tử vong bao phủ, ngoại trừ sự tồn tại của bản thân mình, Lạc Nam không cảm giác được bất cứ hơi thở sự sống nào khác hiện diện. Lạc Nam biết mình lại tiến vào trạng thái ngộ đạo, lần này so với lần trước sử dụng ngộ đạo tửu càng thêm rõ ràng hơn, càng thêm khó lường và thần bí hơn. Quá trình ngộ đạo mà ngộ đạo tửu mang lại chắc chắn không thể sánh bằng hoa tử linh, bởi lẽ ngộ đạo tửu là vật phẩm do dị nguyên hội ngâm vũ chưng tức ra, còn hoa tử linh lại chính là tài nguyên đỉnh cấp do hoàn cảnh tự nhiên hình thành. Nghĩ đến đây, Lạc Nam cũng không vội vàng, tìm thức của hắn trở nên tĩnh táo. cũng ngồi khoanh chân xếp bằng giữa vùng không gian tử vong vô định này, hắn dụng tâm cảm nhận từng ly từng tí về lực lượng không gian và tử vong ở tại nơi này, tiềm thức của hắn vì vậy mà không ngừng diễn hóa ra các loại thủ đoạn, đã từng tự thân sáng tạo ra thần tướng vệ hồn, đã từng sáng tạo ra loạn nghịch luân hồi, đã từng tự thân sáng tạo ra độc văn và ngự độc thiên kinh, đã từng tự thân sáng tạo vũ kỹ, đã từng sáng tạo ra nghịch thế thần thông, đã từng sáng tạo ra đường văn, đã từng sáng tạo ra công pháp Hiện tại, Lạc Nam quyết định nhân cơ hội hiếm hoi mà Hoa Tử Linh mang đến, cũng sáng tạo ra thủ đoạn mới mẻ, độc nhất vô nhị cho riêng mình, liên quan đến không gian và tử vong kết hợp. Không biết qua bao lâu sau, hư ảnh đóa hoa tử linh xoay tròn trên đầu Lạc Nam chậm rãi tan biến, hắn mở ra đôi mắt tà dị, ẩn thanh ảnh vẫn luôn nhìn chăm chú Lạc Nam, chứng kiến khoảnh khắc này nàng đột nhiên rùng mình, vừa rồi nàng bắt gặp trong đồng tử của hắn lóe thoáng có hàng vạn đóa hoa tử linh lóe lên rồi biến mất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh giống như ảo giác, nhưng lại khiến thất cảnh chí tôn như nàng phải run sợ, ta đã ngộ đạo được bao lâu rồi? Lạc Nam đứng lên, có chút lười biếng hỏi, bẩm chủ công, chỉ vừa qua năm canh giờ mà thôi. Đại trưởng lão của ẩn không tộc hồi đáp, nhanh như vậy. Lạc Nam ngoài ý muốn, vừa rồi ở trong quá trình ngộ đạo hắn có cảm giác đã trải qua hàng vạn năm, kiểm tra lại tình huống cơ thể, Ngùn lực lượng phong phú mà Hoa Tử Linh mang đến sau khi luyện hóa đã khiến tất cả tổn thương trước đó phục hồi, ý niệm vừa động, 333 thanh kiếm đang trôi nổi lơ lửng biến mất, hàng loạt ma cương vệ, vong linh vệ và u hồn nô chìm vào bóng đêm, quác quác quác, nhưng kéo theo đó là hàng chục con xích nha hắc ám vỗ cánh bay ra, hòa mình vào không gian thấp chiến trường tìm kiếm, hiển nhiên Lạc Nam muốn tìm thử xem còn sót lại thứ gì tốt hay không, đáng tiếc chẳng còn sót lại bất cứ thứ gì, nhìn thấy vài đường hầm không gian còn rất mới, hắn cũng đoán được mấy con thực không thú còn lại đã bỏ trốn, nhưng cũng chẳng quan trọng lắm, đám thực không thú này ngoại trừ khả năng đào hầm ra thì không còn thứ gì khác hấp dẫn được Lạc Nam, chiến lực không quá mạnh, thịt ăn không ngon, hình thù kinh tởm, có thể thu thì tốt, không thì cũng chẳng cần tiếc, trở về thôi, Lạc Nam nhún vai nói, chủ công, hiện tại lối vào ban đầu đã sụp đổ, chúng ta không xác định được đang ở nơi nào. Ẩn Thanh ảnh cười khổ nói, sợ rằng phải tốn công tìm đường về, mất rất nhiều thời gian của ngài, để ta thử xem sao. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, bí tự trận mở ra, hắn tại chỗ bố trí một truyền tống trận lâm thời có liên kết với mạng lưới truyền tống trận để trở về ẩn không tộc, chăng rắc, nhưng còn chưa kịp hình thành, truyền tống trận đã âm ầm, ầm sụp đổ, hư không vô định quá mức bất ổn, không thể làm điểm tựa để truyền tống trận hình thành. Lạc Nam chợt lử nói, Điểm hạn chế của trận pháp so với phù chú là đòi hỏi một nơi vững vàng để bày trận, trong khi hư không tại đây dao động liên tục khiến các trận văn không thể liên kết với nhau, bày trận thất bại, còn nếu Lạc Nam sử dụng truyền tống trận trong chí tôn giới để trở về, vậy chí tôn giới lại kẹt ở nơi này rồi, xem ra chỉ có thể chậm rãi tìm đường về, ẩn thanh ảnh cười khổ, triệu hoảng tìm không tiến xa, Lạc Nam gật đầu tán thành, cùng ba người ẩn không tộc tiến vào chiến xa, rời khỏi chiến trường sụp đổ. Quả nhiên sau khi thoát ra, vùng hư không bên ngoài cực kỳ lạ lẫm, không hề giống với hoàn cảnh trước đó tìm đến, cũng không thấy bóng dáng của tổ trinh sát dưới trứng ẩn không tộc. Trôi dạt ngoài hư không vô định là điều cực kỳ đáng sợ, bởi vì ở tại đây chỉ có các vùng không gian giao thoa, các vòng xoáy hư không loạn lưu, các nguy hiểm tiềm tàng, lại không thể xác định phương hướng đông tây nam bắc, không thể dựa vào quang cảnh hay địa hình để tìm lối về. Nhưng Lạc Nam cũng không lo lắng lắm. Nếu tìm không thấy lối về, vậy trực tiếp sử dụng phù chú của trụ viện mẫu Tôn Dịch chuyển đến trụ viện tông là được rồi. Thành công thu phục Hoa Tử Linh tụ xong Tử vong đỉnh, ước tính một phần chiến lực của bản thân, hắn tương đối hài lòng. Lúc này hắn đã có thể vào tòa tháp bên trong không gian hệ thống để tiếp nhận Tử vong pháp tướng nhập thân, sở hữu vị pháp tướng thứ 18, nhưng Lạc Nam cũng không vội, chờ sinh mệnh đỉnh tụ xong rồi tiếp nhận luôn một thể. Uy lực của Diệt thần kiếm trận không làm hắn thất vọng. Khi có đến hàng nghìn thanh kiếm đẳng cấp chí tôn mang theo bất diệt viêm kết trận tru diệt, ngay cả Cửu cảnh chí tôn cũng phải ăn quả đắng. Đương nhiên một phần là do Hoa Tử Linh chỉ là tài nguyên hóa hình, thủ đoạn chiến đấu khá đơn giản, lại không có chí tôn pháp tướng cường đại, chiến lực thuộc loại yếu kém nên mới có hiệu quả như thế. Tài nguyên hóa hình thường không được mạnh, đây cũng là lý do Lạc Nam chưa từng để các nàng nhân Sâm tỷ năm hay Cửu Diệp Liên Hoa ra mặt chiến đấu, đổi lại địch nhân là các nàng thập thánh nguyên hay huyết yêu cơ. Lạc Nam cũng phải vắt chân lên cổ mà chạy, Diệp thần kiếm trận sợ rằng còn chưa đủ để đối mặt Vĩnh Hằng Thiên Luân hay Tu La trỗi dậy, trừ phi đạt đến trạng thái mạnh nhất là hơn một vạn thanh kiếm cùng xuất động, mà muốn thi triển trạng thái mạnh nhất của Diệp thần kiếm trận, Lạc Nam cần đột phá chí tôn, Hoa Tử Linh nếu đụng độ Nam Thiên Tố các nàng, kiểu gì cũng bị thu thập vô cùng đơn giản. Đập được đám lão nhị, lão tam chủ yếu dựa vào sức mạnh của Long Hoàng ấn là cửu phẩm chí bảo. Nhưng nếu đám lão nghị và lão tam cũng sở hữu chí bảo mạnh ngang Long Hoàng ấn, mọi thứ liền không dễ dàng như vậy, cũng may những chí bảo đạt đến cửu cảnh vốn là thứ đếm được trên đầu ngón tay, đám trộm vặt như thực không thú không đủ tư cách có được. Tuy rằng bên trong chiến đấu Lạc Nam sử dụng không ít ngoại lực, nhưng hắn không quan tâm quá trình, chỉ chú trọng kết quả mà thôi. Ngoại lực được hắn sử dụng thì cũng chính là lực lượng tự thân của hắn. Nhìn Lạc Nam chìm vào suy tư, ẩn thanh ảnh bên cạnh mơ màng nhìn nắng. Nam nhân này quá thần bí, quá cường đại, sự ưu tú của hắn vượt xa tất cả những nam tử mà nàng từng chứng kiến. Ở trong hoàn cảnh rơi vào bẫy rập của đám thực không thú, nàng cứ nghĩ là chết chắc rồi, nào ngờ hắn liên tục xuất ra từng tầng lớp lớp các thủ đoạn giải quyết sạch sẽ. Nào là hồn nô lệ, ma cương, vong linh, một người sở hữu một thủ đoạn đã là kinh khủng, hắn lại có tất cả. Bất cứ biến cố nào cũng không thể khiến hắn thay đổi sắc mặt, ngay cả khi trùng cuối là hoa tử linh hiện ra, Hắn vẫn điềm nhiên trấn áp và thu phục, thật khó tin câu nói đứng trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế sẽ trở nên vô dụng lại có thể xuất hiện trên thân một nam tử còn chưa đột phá chí tôn. Hắn rốt cuộc sâu đến mức nào? Ẩn Thanh ảnh thật sự muốn chìm vào trong đó. Tâm hồn cao quý, kiêu ngạo của Ẩn Không công chúa đã dừng luân hãm trước một nam nhân rồi. Hai vị trưởng lão thấy tình cảnh này, giả vờ cái gì cũng không nhìn thấy, chạy ra bên ngoài điều khiển chiến xa. Con đường bá chủ Chương 2493, để phục, tầm này chỉ cần tìm thêm một loại tài nguyên giúp ta tụ sinh mệnh đỉnh nữa là được. Lạc Nam quan sát cảnh tượng trong đan điền, 18 tôm đại đỉnh hoàn chỉnh và một cái phôi sinh mệnh gần hoàn thiện. Nếu như luyện hóa thêm hư vô hồ lô và hư vô trọng lực, khả năng lại có thêm cái phôi hư vô, hoàn thiện thành hư vô đỉnh là sẽ có tổng cộng 20 đại đỉnh. Tưởng tượng viễn cảnh 20 đại đỉnh hợp thành bá đỉnh mang ra lệnh địch nhân, sợ rằng dù là cửu cảnh chí tôn cũng phải sức đầu mẻ trán, 20 đại đỉnh lại tương ứng với 20 vị trí tông pháp tướng, nghĩ đến đây đã thấy kích thích rồi, Lạc Nam cười không khép miệng được, Chủ công cười lên thật tuấn, Ẩn Thanh Ảnh một tay chống cằm lẩm bẩm nói, có câu nói tình nhân trong mắt hóa tây thi, lúc này mặc dù nụ cười của Lạc Nam có chút đê tiện, Ẩn Thanh Ảnh vẫn cảm thấy vô cùng hoàn mỹ, chói mắt, cụ cụ phát hiện biểu tình bất thường của Ẩn Thanh Ảnh. Lạc Nam ho khan một tiếng nói, "Lần này để sống đám thực không thú, trong đó có một con đạt đến cửu cảnh chí tôn, nếu chúng nó tìm đến trả thù ẩn không tộc thì tương đối nguy hiểm, sắp tới các ngươi nên cẩn thận, đa tại chủ công quan tâm, nếu ngài giúp phụ thân của tiểu nữ tỉnh táo trở lại, chúng ta cũng không sợ đám thực không thú đó." Ẩn Thanh ảnh mỉm cười tự tin, "Việc này đương nhiên, lời ta đã hứa chắc chắn sẽ thực hiện." Lạc Nam thoải mái gật đầu, mà lúc này Bên ngoài truyền đến tiếng thông báo của đại trưởng lão, bẩm chủ công và công chúa, phía trước có một vật thể đang trôi nổi lơ lửng, Cổ Lạc Nam nghe vậy quét mắt nhìn ra, nhất thời chứng kiến một chiếc phi thuyền khổng lồ giữa hư không tâm tối, bên trên đỉnh phi thuyền còn treo lấy một lá cờ đang tung bay, xung quanh phi thuyền có bố trí mấy tầng trận pháp phát ra ánh sáng lộng lẫy, ở giữa hư không nhìn cực kỳ nổi bật, dường như hận không thể để người khác nhìn thấy sự tồn tại của nó, là dị nguyên hội Ẩn Thanh ảnh vui vẻ nói, Dữ Hư không có không ít chi nhánh dị nguyên hội, không ngờ tại đây cũng có, đám người dị nguyên hội này quả thật giàu chảy mỡ. Lạc Nam chậc lưỡi nói, ngay cả tại Hư Không cũng làm ăn kinh doanh được, Trân Bảo lo sợ rằng phải kém hơn một bậc, chủ công, chúng ta đến sử dụng truyền tống trận của dị nguyên hội sẽ trở về nhanh hơn. Ẩn Thanh ảnh vừa buồn vừa vui, vui vì có thể nhanh chóng trở về, buồn vì sắp không được bồi tiếp người nam nhân bên cạnh. Lạc Nam lại không chú ý đến biểu tình của nàng, ánh mắt vẫn luôn nhìn lấy phi thuyền đang ngày càng phóng đại trong tầm mắt, hứng thú nói, "Ghé vào đi. Ta cũng đang muốn tìm mua một vài thứ, rất nhanh." Tìm Không Chiến Sa được hai vị trưởng lão điều khiển hạ xuống bên cạnh phi thuyền, ở khoảng cách gần mới nhận thấy phi thuyền này quá mức khủng bố, kích thước to hơn Tìm Không Chiến Sa hàng nghìn lần, bên trong có vô số phòng ốc và các loại kiến trúc, là một kiện cửu phẩm chí bảo hàng thật giá thật. Mấy tầng trận pháp vây quanh phi thuyền cũng không phải để trang trí, ngược lại ẩn chứa lực lượng khủng lồ có thể bảo phát và nghiền nát địch nhân bất cứ lúc nào. Giám người Lạc Nam tiến vào đại sảnh, đã nhìn thấy không ít khách nhân, đa số đều ăn mặc kỳ quái, hình thù khác lạ, có lẽ là phong cách của những kẻ sinh tồn giữa hư không. Thì ra là Đông Hoa cung chủ, ẩn không công chúa và hai vị trưởng lão. Một lão bạch tuộc di chuyển mấy cái xúc tu như chân người bước đến nhân đó, lão phu là Trương Thọ. quản sự tại chi nhánh này của vị nguyên hội, không biết các vị cần gì?" Lạc Nam vuốt trầm cười nói, không nghĩ đến giữa hư không này cũng có người biết ta. Ha ha, danh tiếng lẫy lừng của Đông Hoa cung chủ, những thế lực sống nhờ kinh doanh như chúng tôi sao lại không biết. Chư Thọ dùng xúc tu vuốt hàm râu trên cái đầu trọc lóc cười, lần này hy vọng có thể cùng cung chủ làm một cuộc giao dịch, được lắm. Lạc Nam thoải mái đề nghị, "Các vị có tài nguyên nào liên quan đến sinh mệnh lực, toàn bộ lấy ra đi." Cái này, Chư Thỏ nhất thời bị làm khó, ấp úng nói, "Giữa hư không vô định, đại đa số vật phẩm chúng tôi kinh doanh đều liên quan đến hư không, cung chủ lại muốn tìm tài nguyên sinh mệnh lực, thật không dễ dàng a." "Vậy sao?" Lạc Nam hơi nhíu mày, đột ngột lúc này ngoài cửa có một lão đầu nhỏ nhắn lôi thôi lếch thếch như ăn mày, bên hông có treo hồ lô rượu tiến vào. Chứng kiến lão đầu này, hai mắt Lạc Nam sáng rực lên, có cảm giác như thần tài gõ cửa. "Tham kiến hội trưởng" Chương Thọ lại kích động chạy ra ngên đó, lão đầu tử đang bình thản gật gù, chợt chú ý đến sự tồn tại của Lạc Nam, nhất thời như mèo bị đạp đuôi nhảy dựng lên, hội trưởng cái rắm, ai là hội trưởng? Cả nhà ngươi mới là hội trưởng, lão đầu ta vô can, hôm nay hội trưởng bị làm sao vậy? Chương Thọ không hiểu, hội trưởng? Lạc Nam toàn thân chấn động, lão đầu tử thần bí này lại chính là hội trưởng của vị nguyên hội a. chẳng trách là nhân vật khủng bố có thể lấy ra hai loại cổ ngữ, lại từng giải nguy cho mình khỏi nguy cơ tiềm ẩn ở Tử Hải. Nghĩ đến đây, Lạc Nam liền cười hề hề chạy đến chắp tay hành lễ, tham kiến hội trưởng Tiền Bối, mau tránh ra, lễ của ngươi lão đầu không nhận nổi. Lão đầu tử thở phi phò, vội vàng lách mình sang một bên, không dám để Lạc Nam thi lễ. Tiền Bối ngươi có bệnh à? Lạc Nam bất mãn nói, ta biết ngươi muốn tìm truyền nhân, đáng tiếc chúng ta không có duyên thầy trò. Nhưng ngươi cũng đâu cần tránh né ta như tránh tà như vậy, hừ, đó là ngươi chưa biết nữ nhân sau lưng ngươi là nhân vật nào. Lão đầu tử trong lòng vĩ nhổ một tiếng, ngoài mặt ra vẻ bình thường tránh bại lộ sơ hở, nghiêm túc nói, lão phu đã tìm được truyền nhân rồi, cô Lạc Nam hướng thú cười, không biết đó là nhân vật bậc nào. Chúng ta có thể luận bàn một phen, hắn thật sự muốn xem thử rốt cuộc là vị thiên kiêu nào có thể lọt mắt xanh của hội trưởng dị nguyên hội. Lão đầu tử nhìn hắn Âm thầm so sánh với truyền nhân mà mình tìm được, phút phút trầm nói, sẽ có cơ hội cho các ngươi thử sức, bất quá không phải hiện tại, lão cảm thấy hiện tại Lạc Nam chưa đột phá chí tôn, còn truyền nhân của mình đã là chí tôn, công bằng tỉ thí thì thua thiệt cho hắn, vậy nên cũng không vội, chờ Lạc Nam đột phá chí tôn rồi lại tính. Bẩm hội trưởng, Đông Hoa cung chủ muốn tìm mua tài nguyên để tu luyện sinh mệnh, đáng tiếc ở đây tạm thời không có, Chương Thỏ bẩm báo nói, tài nguyên sinh mệnh ạ. Lão đầu tử gãi gãi cằm, thoải mái móc ra một thứ, Lạc Nam đưa mắt nhìn liền kích động vô cùng, ngay cả ẩn thanh ảnh đứng sau lưng cũng đưa tay che miệng, hội trưởng của dị nguyên hội quả thật là nội tình sâu không lường được a. Chỉ thấy trong tay lão đầu tử là một cọng cỏ có 9 lá, mỗi một lá như một cánh sao, 9 lá tương ứng 9 cánh sao tụ thành một hình tròn đang lấp lánh ánh sáng cửu sắc, nồng đậm khí tức sinh mệnh đến cực điểm. Đây là Cửu Sinh Tinh Thảo, cửu phẩm chí tôn cấp tài nguyên, lão đầu tử đắc ý nói. Mỗi một lá cây có thể tăng tiến một tiểu cảnh giới của chí tôn tu luyện sinh mệnh lực tu vi từ ngũ cảnh chí tôn trở xuống, đối với ngũ cảnh chí tôn trở lên, số lượng lá cần phục dụng phải nhiều hơn, đặc biệt nếu bát cảnh chí tôn chỉ cần phục dụng tất cả chín lá cây sẽ lập tức đột phá đến cửu cảnh chí tôn, Lạc Nam nhịp tim đập lên thình thịch, chỉ cần có được cửu sinh tinh thảo, hắn chắc chắn có thể hoàn thiện sinh mệnh đỉnh, mặc dù nguồn lực lượng mà hắn cần đột phá không thể ước tính theo lẽ thường của cửu sinh tinh thảo. Nhưng hắn không tin nếu phục dụng cả 9 lá lại còn không đủ. Tiền Bối, ngài xem ta rất muốn Cửu Sinh tinh thảo." Lạc Nam hứng thú xoa xoa tay, không biết Tiền Bối muốn giao dịch ra sao, một loại cổ ngữ. Lão đầu tử xòe tay, một loại cổ ngữ đổi Cửu Sinh tinh thảo. Lạc Nam nghe xong sụ cả mặt xuống, không vui nói, "Hội trưởng Tiền Bối ngài chẳng lẽ muốn đòi lại sao? Rõ ràng lão đầu khốn kiếp này định đòi lại một trong hai cổ ngữ định hoặc đoạt." Hừ. Năm đó lão phu vốn định tùy ngươi làm truyền nhân nên mới đầu tư cho ngươi hai loại cổ ngữ, ngươi nghĩ ta thần kinh đến mức dùng cổ ngữ đổi nguyên thạch sao?" Lão đầu tử nói thẳng, hiện tại lão phu đã có truyền nhân, đương nhiên muốn đem cổ ngữ về cho y sử dụng, ta từ chối." Lạc Nam cười tà, cổ ngữ đã vào tay ta, nằm mơ giao lại, vậy thì xem như ngươi cùng cửu sinh tinh thảo vô duyên." Lão đầu tử biểu môi, Lạc Nam âm thầm buồn bực, đành phải dùng cách khác. Tiên bối suy nghĩ kỹ lại đi, ngoại trừ cổ ngữ, ngươi có hứng thú với thứ nào khác không? Lão đầu tử nghe vậy cũng âm thầm suy tư, lão đã biết muốn lấy cổ ngữ về là điều không thể, vậy tại sao không thu thứ khác tương xứng? Dù sao thì cửu sinh tinh thảo mình cũng không dùng đến. Lạc Nam thấy lão đầu có ý động, liền lấy ra một đống thứ bày trên bàn, chưng thọ và ẩn thanh ảnh nhất thời nhìn lóe hết cả mắt, con hàng này cũng giàu đến khủng khiếp a. Chỉ thấy mấy thứ Lạc Nam lấy ra là tre cổ Việt biến dị với 88 đường vân, một bồn phản tỉnh huyết, cường thi trì, bình tâm huyền sương, sơ đảo quyết, đều là thứ có giá trị trên trời cả, nhưng lão đầu tử chỉ quét mắt nhìn qua liền lắc đầu, với thực lực của lão và nội tình chân chính của vị nguyên hội, mấy thứ này còn chưa đủ hấp dẫn, hiển nhiên nếu so với giá trị của cổ ngữ, những thứ Lạc Nam vừa lấy ra còn kém hơn một chút. Tiền bối, để tình ta từng chia sẻ mạng lưới truyền tống trận cho các vị giảm tiêu chuẩn đi nha." Lạc Nam thuyết phục, "Hừ, mạng lưới truyền tống trận quả thật không tệ, nhưng lão phu cũng đã yêu cầu vị trận đường giúp mấy thê tử của ngươi đúc chí tôn pháp tướng cao cấp rồi, đừng có kẽ lễ." Lão đầu tử không thèm nể mặt, thì ra là thế, Lạc Nam giật mình, chẳng trách các thê tử được vị trận đường ưu ái đúc cho thiên trận pháp tướng xếp tận 15 trên pháp tướng bảng, khi đó hắn còn thắc mắc mạng lưới truyền tống trận vậy mà giá trị cao đến mức đó sao? Nào ngờ là do lão đầu tử âm thầm hỗ trợ, đa tạ tiền bối hậu ái. Lạc Nam cảm kích chắp tay, chuyện nào ra chuyện đó, muốn đổi lấy đồ của lão phu, ngươi lấy ra thứ gì độc lạ xem nào. Lão đầu tử thản nhiên nói, thứ độc lạ à. Lạc Nam cân nhắc hồi lâu, chợt trong đầu lóe lên một tia sáng, ra vẻ thần thần bí bí hỏi, không biết tiền bối có nghe qua Độc Văn chưa, Độc Văn. Lão đầu tử nhướng mày, trầm giọng nói, Lão phu chỉ biết độc lực, độc mạch, độc thể, các loại độc trùng, độc cổ, còn độc văn là gì? Lạc Nam nhất thời vấn chấn, bàn tay nâng lên, từng luồng từng luồng độc văn sống động như những con rắn bắt đầu uốn lượn trên cánh tay hắn, tỏa ra khí tức nguy hiểm đến cực điểm. Đây là, lão đầu tử râu tóc dựng thẳng, nhịn không được kinh hô nói, thật sự là độc văn, ông ta biểu tình ngưng trọng, cẩn thận đánh giá những luồng độc văn trên tay Lạc Nam, mở miệng nói, có thể gia tăng uy lực của độc lực Các loại độc kỹ, độc công lên cấp số nhân, ngoài ra còn có thể chuyển hóa nguyên khí thành độc tố, tiền bối kiến thức bất phàm, vừa nhìn đã nhận ra ưu điểm của độc văn. Lạc Nam mỉm cười, bất phàm cái rắm, tại sao từ trước đến giờ ta không biết độc tu có thể khai mở ra độc văn. Lão đầu Tử Hoài nghi mình bị mất trí nhớ, Lạc Nam vuốt vuốt mũi, độc văn là do ta tự sáng tạo, cái gì? Lời này của hắn không những khiến lão đầu Tử Mà Chương Thọ và Ẩn Thanh Ảnh mấy người cũng nhảy dựng lên, dùng ánh mắt như gặp quỷ xem lấy Lạc Nam. Từ Cổ Chí Kim, rất nhiều cường giả thành danh có tên tuổi vang vọng nguyên giới, nhưng đại đa số bọn họ đều tu luyện hoặc sử dụng các loại thủ đoạn do tiền bối thế hệ trước lưu lại, sau khi ngã xuống, tên tuổi cũng dần chìm vào lãng quên, ít người nhớ đến. So với đó, những nhân vật tự mình sáng tạo ra bất cứ một thủ đoạn nào trong nền văn minh tu luyện đều sẽ được ghi danh sử sách. được các thế hệ mai sau vĩnh viễn nhớ đến mỗi khi sử dụng đến nó. Nếu thật sự độc văn là do Lạc Nam sáng tạo, vậy hắn chính là vị tổ sư của lĩnh vực này. Từ nay vĩnh viễn về sau, mỗi khi có độc tu khai mở độc văn đều sẽ nhớ đến người sáng tạo ra nó là Lạc Nam, đại danh của hắn sẽ được ghi vào sử sách, ghi vào các loại độc kinh, độc điển, độc quyết, danh, lưu bất thế. Có thể nói Lạc Nam đã làm được điều mà rất nhiều cường giả hàng đầu hiện nay đều chưa làm được, dù hắn có ngã xuống ngay lúc này thì Độc Văn Tổ sư vẫn chính là hắn, hắn đã đạt được thành tựu mà vô vàn nhà nghiên cứu mơ ước, làm sao lão đầu và đám người không kinh ngạc, ngươi nói là thật sự. Lão đầu tử trịnh trọng hỏi, đương nhiên, đây cũng là nhờ vào ngộ đạo tửu của các vị. Lạc Nam thoải mái thừa nhận, ngộ đạo tửu. Lão đầu tự lắc đầu, thứ đó chỉ kiến tạo một cơ hội để gia tăng cảm ngộ mà thôi, là ngộ tính của ngươi vốn đã nghịch thiên từ trước. rất nhiều người sử dụng ngộ đạo tựu nhưng đâu có thu hoạch được gì, tiền bối quá lời, ta cũng chỉ nhờ may mắn mà thôi." Lạc Nam Kim Tốn nói, "Được rồi, có thể tặng lễ vật cho một vị tổ sư chính là vinh hạnh của lão phu." Lão đầu tử cười ha ha, thái độ thay đổi 80 độ, đem Cửu Sinh tinh thảo đặt vào tay Lạc Nam, Lạc Nam âm thầm mừng rỡ, đã lão đầu tử hảo sảng như vậy, hắn cũng đem ngự độc thiên kinh đưa cho ông ta, đây là công pháp dẫn lối khai mở độc văn. Tiền bối đừng thách khí với ta, hảo hảo hảo, tốt lắm." Lão đầu tử vui mừng liên tục gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận ngự độc thiên kinh, nghiêm nghị hỏi, "Ngươi nghĩ sao nếu lão phu đem phương pháp khai mở độc văn lang truyền rộng rãi để giới độc tu được biết đến?" "Yên tâm sẽ ghi rõ tên ngươi là người khai sáng." Lạc Nam hơi cau mày suy nghĩ, cuối cùng trịnh trọng đáp, "Tiểu tử cũng thừa hưởng rất nhiều những thủ đoạn mà các tiền bối ngày trước lưu lại mới có được ngày hôm nay." Vậy nên ta nghĩ mình cũng nên cống hiến một chút gì đó cho nền văn minh tu luyện, cứ làm theo ý của tiền bối đi." Lão đầu tử nghe xong toàn thân run nhẹ, không ngờ một người trẻ tuổi lại có được lý giải đến như thế, kích động vô cùng nói, "Lão phu thay mặt cho toàn bộ độc tu trong thiên hạ cảm tạ độc văn tổ sư đã khai mở thêm thủ đoạn trong lĩnh vực độc tu." Thanh âm vừa dứt, liền hướng Lạc Nam khom lưng hành lễ. Con đường bá chủ, chương 2494 sung đột, tiền bối ngươi làm gì vậy?" Lạc Nam cười khổ, đem lão đầu tử nâng đỡ lên nói, "So với các bậc hiền nhân kinh tài tuyệt diễm sáng tạo ra luyện đan, luyện khí, lập trận, chế phù, chút tiểu thủ đoạn như độc văn của ta có đáng là gì, không thể nói như thế." Lão đầu tử nghiêm nghị nói, "Bất cứ trường phái và lĩnh vực nào, người khai mở ra một lối mới đều xứng đáng được tôn vinh." Lạc Nam thấy không ngăn được lão đầu tử, chỉ có thể nhanh chóng cho ông ta hành một lần lễ đối với mình. Sau đó vội vàng mang theo ẩn thanh ảnh mấy người chạy trốn khỏi dị nguyên hội, lão đầu tử đột ngột ngột tình quá mức khiến hắn không quen. Chủ công. Ẩn thanh ảnh ở bên cạnh đã sớm sùng bái đến cực điểm nhìn người nam nhân, thất thần nói: "Ngươi thật sự quá cao thượng, đổi lại là người khác phát minh ra độc văn, chắc chắn sẽ cứ khư khư giấu kín, không nguyện ý chia sẻ biện pháp để bảo toàn thủ đoạn độc nhất vô nhị của mình." Chủ công của nàng chẳng những có bản lĩnh khai mở độc văn, Còn nguyện ý phổ cập rộng rãi đến toàn bộ độc tu trong thiên hạ, thật sự có thể khiến thế nhân kính ngưỡng a. Lạc Nam bị nàng đề cao mà khuôn mặt đỏ ửng, tuy rằng hắn nguyện ý chia sẻ ngự động thiên kinh, nhưng bên trong vẫn còn mục đích khác a, chính là thu thập điểm danh vọng. Thử tưởng tượng khi toàn bộ độc tu trong thiên hạ biết đến tên của hắn, vậy danh vọng của hắn trong giới độc tu sẽ đề thăng đến mức nào. Thu thập được bao nhiêu điểm danh vọng? Hiện tại vòng quay danh vọng, cửa hàng may mắn Khi cơ lâu, các loại chức năng của hệ thống đều đòi hỏi cái giá trên trời, nếu không tích lũy điểm danh vọng, làm sao sở hữu được các thứ tốt, làm sao đủ tiêu sài. Vậy nên hắn đem việc mình là độc văn tổ sư thông qua dị nguyên hội lan truyền chính là mong muốn thu thập càng nhiều điểm danh vọng càng tốt, cũng không cao thượng như lão đầu tử và ẩn thanh ảnh mấy người suy nghĩ, mà cũng nhờ vậy hắn mới đạt được cửu phẩm chí tôn tài nguyên như cửu sinh tinh thảo. Đây là việc tất cả cùng có lợi, cớ sao không làm? Khai mở độc văn là một việc cực kỳ tốn kém, đại đa số độc tu chưa chắc có thể thành công, huống hồ hắn tin tưởng vào thực lực của mình, cũng chẳng ngại lan truyền thủ đoạn cho người khác, chúng ta rời khỏi dị nguyên hội rồi, lại phải tìm đường trở về à chủ công?" Đại trưởng lão kính cẩn hỏi, "Không phải tìm đường về, mà là đi săn mồi." Lạc Nam nở nụ cười tà, "Săn mồi." Ẩn Thanh Ảnh nghe vậy ánh mắt liền lóe lên, chẳng lẽ có kẻ bám đuôi? Nhưng vì sao tiểu nữ không cảm nhận được, cứ kiên nhẫn đi." Lạc Nam nhún nhún vai, quả nhiên sau khi rời khỏi địa bàn của dị nguyên hội khá xa, không gian trước mặt Tiềm Không Chiến Sa bỗng nhiên chấn động. Theo đó, năm tên người thần bí khoác áo choàng màu trắng phá không hiện ra, ngăn chặn phía trước, tác nhân ở đâu cản đường. Hai vị trưởng lão không bận tâm, tiếp tục điều động Tiềm Không Chiến Sa đâm thẳng đến, làm càng. Năm tên thần bí nhân hừ lạnh một tiếng, Đồng loạt bảo phát tu vi chí tôn, cùng nhau hợp lực thành thành một bức tường không gian kiên cố đến cực điểm, nếu tiếp tục đâm vào, đám tinh không thú sẽ nổ đầu mà chết. Hừ. Đại trưởng lão chỉ có thể ra lệnh tinh không thú dừng lại cướp bộ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn năm tên chí tôn, các ngươi là hư không mật thám của thời không tộc, đã biết còn không mau đầu hàng. Một tên hư không mật thám tu vi ngũ cảnh chí tôn ngạo nghễ nói, "Ha ha, đầu hàng. Các ngươi xứng sao?" Hai vị trưởng lão phá lên cười, nếu là trước đây, ẩn không tộc đụng phải người của thời không tộc chỉ có thể đi đường vòng, không dám chống đối, dù sao thì ẩn không tộc yếu hơn thời không tộc rất nhiều, nếu như đắc tội sẽ có thể bị diệt, nhưng hiện tại ẩn không tộc đã có chỗ dựa vững chắc, sau khi chứng kiến thủ đoạn của chủ công, hai vị trưởng lão cảm thấy thời không tộc cũng chẳng có gì phải sợ cả. Thú vị, một thanh âm hài hước vang lên, "Ẩn không tộc các ngươi từ bao giờ dám ngổ nghịch thời không tộc chúng ta?" Nghe thấy giọng nói này, năm tên hư không mặc thám đồng loạt quỳ xuống một chân, cung kính và sùng bái nói: "Cung nghênh Thái tử." Không gian hình thành một đại môn, từ bên trong đó là một tên nam tử chậm rãi bước ra. Chỉ thấy hắn đầu đội vương miện, thân khoác ngân bào, tóc dài lấp lánh kim quang, bề nghệ hư không, cao quý không gì sánh được. Hắn là thiên kiêu xuất chúng trong thế hệ này của thời Không tộc, sở hữu huyết mạch thời Không hoàng tộc cao cao tại thượng, Thái tử thời Phá Vân. Thời Phá Vân biểu lộ hờ hững, Hai mắt nhìn vào Tiềm Không Chiến Sa nở nụ cười mỉa, nghe nói ẩn không tộc có một công chúa thiên phú và thông minh, tư sắc tuyệt vời, đủ tư cách làm thiếp cho bổn thái tử, Lạc Nam nghe vậy nở nụ cười, thấy chưa? Con mồi sa lưới, ực, hai vị trưởng lão cười khổ, con mồi của chủ công là thái tử của thời không tộc, có phần chơi lớn a, mà nghe thấy lời nói kinh cuồng của thời Phá Vân, ẩn thanh ảnh biểu lộ lạnh lùng, trong trẻo lên tiếng, đừng nói là làm thị thiếp, dù là làm chính thê Thời Phá Vân ngươi cũng không đủ tư cách so với chủ nhân của ta, chủ nhân." Thời Phá Vân ánh mắt lóe lên một tia đố kỵ, không biết là nhân vật nào khiến ẩn không công chúa phải cam nguyện làm tớ, Lạc Nam nhún nhún vai, vuốt ve mái tóc ống mực của ẩn thanh ảnh, trước đó hắn đã sớm cảm giác được có kẻ nào đó lén lúc bám theo tìm không kiếm xa, sau khi vào trong vị nguyên hội mua sắm thì kẻ lén lúc theo dõi đó cũng biến mất cho nên mới quyết định chờ đợi xem thử đối phương rốt cuộc có âm mưu gì. Chỉ là không nghĩ đến kẻ theo dõi là hư không mật thám của thời không tộc, còn gọi cả thái tử xuất hiện, xem ra tên này có ý với ẩn thanh ảnh đã lâu, nay mới tìm được cơ hội ra tay với nàng. Chuyện này cũng không khó hiểu, Lạc Nam từng làm thịt một nữ thị thiết của thời không thái tử, sau khi sư hồng biết được đối phương là kẻ trăng hoa, chỉ cần hứng thú với mỹ nhân nào là bắt buộc phải tìm cách chiếm được, mà ẩn thanh ảnh nổi tiếng là tuyệt sắc gia nhân, lại còn là ẩn không công chúa, tên tuổi vang vọng hư không. có thể khiến thời không thái tử giầm ngó là điều dễ hiểu, nhưng nữ nhân bên cạnh hắn, từ bao giờ đến lượt người khác ngắt nghé, Thời Phá Vân, gọi chân thân của ngươi đến đây, chỉ là một phân thân toàn không đủ tư cách để cùng ta lên tiếng. Lạc Nam hờ hững mở miệng, ngươi vậy mà nhìn ra ta là phân thân. Thời Phá Vân có chút kinh ngạc, Lạc Nam thoải mái ngồi, hắn có thể cảm giác được trên người Thời Phá Vân lúc này sở hữu lực lượng của vĩnh hằng thời gian và vĩnh hằng không gian. Nhưng dù là như thế mà thời gian đỉnh và không gian đỉnh trong đan điền của mình lại chẳng phản ứng chút nào, như vậy chỉ chứng minh một điều, Thời Phá Vân trước mặt không phải là chân thân, vĩnh hằng thời gian và không gian hắn mang theo bên người cũng chỉ là một phần lực lượng mà thôi, vậy nên mới không gây nên hai tồn đại đỉnh hứng thú, chỉ là một phần thân của Thời Phá Vân, Lạc Nam chẳng muốn ra tay, chờ đối phương gọi chân thân đến, lúc đó lại cướp hai loại vĩnh hằng thuộc tính cũng không muộn, "Cút về, gọi chân thân đến đây đi." Lạc Nam kiêu khích lên tiếng, cuồng vọng. Thời Phá Vân Thành Công bị chọc giận, gằn từng chữ một, không cần thân thân, bổn thái tử cũng có thể giải quyết ngươi, năm tên hư không tộc mạt thám cũng nổi nóng, dám xem thường thái tử, hôm nay ẩn không tộc phải trả giá đắt, tu vi toàn diện bạo phát, năm người gồm có hai ngũ cảnh chí tôn, hai lục cảnh chí tôn và một bát cảnh chí tôn. Sắc mặt hai vị trưởng lão ẩn không tộc trở nên ngưng trọng, chiến lực của thời không tộc mạnh hơn ẩn không tộc ở chỗ có cả thời gian chi lực. Vậy nên dù là lục cảnh bên phía đối phương cũng có thể chiến thắng cảnh bên mình dễ dàng, càng huống hồ còn có một bát cảnh, bất quá cảnh tượng tiếp theo, hai vị trưởng lão liền biết mình chẳng cần phải ra tay. Keng keng keng keng keng keng keng, kiếm ngân chấn động trường không, 333 thanh kiếm mang theo bất diệt viêm cuồng nộ một lần nữa xuất hiện rồi, cùng với quy kiếm tổ phù, ban thiên tổ phù hợp lực, kiếm khí gia tăng sức mạnh lại ẩn chứa cả sóng xung kích mang tính hủy diệt. Đây là đồng tử trong mắt đám hư không mờ thám co rút lại, diệt thần kiếm trận. Lạc Nam hờ hững lên tiếng, "Mau chạy." Thời Phá Vân Tê dạy cả gia đầu, lập tức điều động không gian và thời gian muốn đào tẩu. Hắn không phải người ngu, ngay khi nhìn thấy mấy mình thanh kiếm đẳng cấp chí bảo hiện ra liền biết mình đã nhầm thiết bản rồi, ngay cả thời không tộc cũng không sở hữu nhiều chí bảo như thế a. Đáng tiếc, Lạc Nam đã mở ra cổ ngữ, định 6 lần định liên tục triển khai lên 5 tên hư không mặc thám và phân thân thời phá vỡ, trong một giây ngắn ngủi, Diệt thần kiếm trận đã lạnh lùng phủ xuống, phốc phốc phốc phốc, máu tươi cùng phun, cơ thể băng liệt, linh hồn gào thét thảm thiết, hư không trở về tĩnh lặng, gọn gàng và dứt khoát, Lạc Nam bình thản rời khỏi tìm không chiến xa, sắc mặt có chút trắng bệch vì tiêu hao, bên trong sự tàn phá của Diệt thần kiếm trận, linh hồn và cơ thể của bọn chúng đều không còn nguyên vẹn. không thể luyện thành u hồn nô và ma cương vệ được, có chút đáng tiếc. Về phần phân thân của tên thái tử cũng chỉ có tu vi ngũ cảnh chí tôn, không thể sống được. Quỷ đạo mở ra, Lạc Nam lại vận dụng công pháp của vong linh quỷ tộc, Ngự vong quỷ kinh, vong linh trỗi dậy, khoảnh khắc đó, tử vong quỷ lực huyền bí từ bàn tay Lạc Nam tiến ra, cuồn cuộn bao trùm các mảnh vụn thi thể của đám hư không mật thám. Theo động tác của hắn, từng bóng đêm âm u Quỷ vị và sở hữu một phần sức mạnh khi còn sống của chúng bắt đầu trồi lên. Từ áo choàng trắng của hư không mờ thám, lúc này chúng nó đã khoác áo choàng đen như quỷ mị, trở thành vong linh vệ của Lạc Nam. 1, 2, 3, 4, Lạc Nam nhíu chặt chân mày, tại sao chỉ có 4 tên? Còn tên Bát Cảnh Chí Tôn đâu? Tử vong quỷ lực đảo khắp chiến trường với hy vọng đem tên Bát Cảnh Chí Tôn biến thành vong linh vệ, nhưng sau một hồi tìm kiếm, Lạc Nam lắc đầu thở dài một tiếng. Xem ra Diệt Thần kiếm trận còn chưa mạnh như ta nghĩ, tên Bác cảnh chí tôn đã thành công đào tẩu mặc dù gánh phải phần lớn tổn thương từ Diệt Thần kiếm trận khi bị định cầm chân một giây. Điều này chứng minh đối phó với đám yếu yếu như thực không thú thì tạm được, còn gặp phải cường giả cao cấp có chút thủ đoạn phòng thân như tên hư không mặc thám tu vi Bác cảnh thì Diệt Thần kiếm trận chưa đủ khả năng hạ sát. Được rồi, bốn tên cũng không tệ. Lạc Nam hướng chúng nó cất tay, bốn tên vong linh vệ mới gia nhập liền ngoan ngoãn quỳ xuống. Sau đó lẩn trốn vào bóng tối dưới chân của hắn, Lạc Nam trở về tìm không chiến xa, hai chân như muốn nhũn ra, thân thể lão đảo, Chủ công cẩn thận. Ẩn Thanh ảnh dịu dàng đỡ lấy hắn ngồi xuống, Ôn Nhu lấy ra đan dược hồi phục lực lượng đút cho hắn, Lạc Nam lắc đầu cười cười, người khắc hao tổn thì cần dùng đan dược, còn hắn hao tổn thì 10 viên đan dược cũng không đủ cho bá đỉnh cắn nuốt, quanh chân ngồi xếp bằng, lấy ra một núi nguyên thạch ném vào bá đỉnh, từ từ tiêu hóa, Chủ công Lần này đã đắc tội thời Không tộc rồi, ẩn thanh ảnh nhẹ trắng môi, tiểu nữ sợ bọn chúng sẽ tìm ẩn Không tộc gây phiền toái, đối mặt với thời Không tộc, dù là phụ thân của nàng thành công phục hồi cũng không phải đối thủ. Hai vị trưởng lão nghe vậy cũng có chút phiền muộn, suy cho cùng ẩn Không tộc vẫn còn quá yếu, đại trưởng lão chỉ là thất cảnh chí tôn mà thôi, nàng an tâm đi. Lạc Nam nở nụ cười, chờ ta đột phá chí tôn sẽ dẫn nàng đến thời Không tộc một chuyến làm khách, dạy dỗ bọn chúng hoang ngoãn nghe lời. Nhìn thấy nam nhân tự tin mạnh liệt, nhịp tim ẩn thanh ảnh đập rộn ràng, chỉ cảm thấy gò má nóng lên, vô thức tựa đầu vào lòng hắn. Lạc Nam ôm lấy giai nhân, ngửi hương thơm thanh mát dễ chịu từ trên người nàng, nhắm mắt thư giãn. Phốc, tại địa bàn thời không hoàng tộc, thời không thái tử, thời phá Vân đang cùng một vị ái thiếp lăn lộn trên giường đột một phun máu, máu tươi nhuộm đỏ cơ thể trần trụi của nữ nhân làm nàng hoảng sợ, chấn kinh hỏi: "Thái tử, ngài sao thế?" Cùng cuộn ký ức trước khi chết của phân thân truyền về, Thời Phá Vân sắc mặt đau đớn vì phản vệ và sợ hãi, giận cá chén thớt, hung hăng tung ra một chưởng, đùng, ái thiếp ngay cả cơ hội trang trí cũng không có, trực tiếp bị chấn đến nổ tung, chó má. Thời Phá Vân lồng ngực phập phồng, ngửa đầu nộ hống, giỏi lắm, ở trong hư không này chưa từng có kẻ nào đắc tội với bổn thái tử mà sống yên ổn, hắn động ý niệm, vĩnh hằng không gian cuộn cuộn bao bọc quanh thân. hình thành một kiện áo bào lộng lẫy lấp lánh hào quang, thời phá vân trực tiếp dịch chuyển đến chủ điện, chắp tay quỳ xuống lên tiếng, phụ hoàng, hài nhi có hứng thú với ẩn không tộc công chúa, muốn thu nàng làm nô, đại điện im ắng hồi lâu, một thanh âm trầm thấp uy nghiêm vang vọng trở lại, ẩn không tộc chỉ là thế lực chưa có cửu cảnh chí tôn trấn thủ, chuyện nhỏ như vậy cũng cần đến bổn hoàng sao? Bẩm phụ hoàng, ẩn không tộc đã đầu quân cho một nhân vật bí ẩn Kẻ này vừa xuất động kiếm trận Chu Diệt bốn vị hư không mật thám tu vi chí tôn, khiến một vị bắt cảnh khí tôn hấp hối dịch chuyển trở về, gần như tàn phế. Thời Phá Vân Cam vẫn tục cùng nói: "Thật là vô dụng, ngươi so với đại ca của ngươi kém đến quá xa, chẳng trách chỉ có thể theo đuổi bóng lưng của hắn." Thanh âm kia lạnh lùng nói, Thời Phá Vân trong mắt lóe lên một tia không cam tâm, nhưng sau đó lại nghe thanh âm kia vang vọng: "Bất quá mặc dù ngươi vô dụng nhưng cũng là con của bổn hoàng." Đụng đến ngươi chính là đụng đến mặt mũi của thời không tộc, chẳng cần biết kẻ đó là ai, phải nghiêm trị." Thời Phá Vân hưng phấn gật mạnh đầu, quỳ xuống đầy thành thẩn, "Cầu phụ hoàng làm chủ, con đường bá chủ, chương 2495, tầng 6, một đường mò về, rốt cuộc cũng đến địa bàn của ẩn không tộc. Đương nhiên trong lúc di chuyển, Lạc Nam đã tranh thủ luyện hóa toàn bộ cửu sinh tinh thảo, cuối cùng cũng đem sinh mệnh đỉnh đúc thành. Sinh mệnh đỉnh trong suốt trắng xóa như những dòng chảy đầy sức sống ngưng tụ. Bên trên loán thoáng có thể nhìn thấy chính cánh sao tung bay nhảy nhóc, huyền diệu vô cùng, đáng tiếc bởi vì cửu sinh tinh thảo không thể nuôi dưỡng và phục hồi như cửu dịp liên hoa, mỗi một lá của nó sau khi sử dụng là vô pháp mọc ra trở lại, vậy nên Lạc Nam đã luyện hóa sạch sẽ, bố trí cho ta một mật thất kính đáo. Lạc Nam đề nghị, bổng cung muốn bế quan đột phá trí tôn, vâng. Hai vị trưởng lão kích động đến mặt già đỏ bừng. Ngắm trông việc Lạc Nam đột phá chí tôn còn hơn cả bọn hắn đột phá, đơn giản vì ai cũng muốn nhìn thấy vị chủ công yêu nghiệt này của mình sau khi thành chí tôn sẽ khủng bố đến mức nào, sẽ nghịch thiên đến mức nào, thánh đế tối đỉnh đã có thể vượt cấp giết chí tôn như ngoé, một khi hắn bước vào chí tôn, cùng cấp vô địch có thể sao? Mang theo tâm tình hưng phấn khó tả, hai lão già vội vàng chạy đến thu xếp nơi có hoàn cảnh tuyệt mật, "Chủ công, không biết ngươi dự định đúc chí tôn pháp tướng hạng mấy trên pháp tướng bảng?" Ẩn Thanh ảnh nhịn không được tràn ngập hiếu kỳ, nàng biết chủ công của mình là nhân vật tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu, chí tôn pháp tướng bình thường chắc chắn không lọt vào pháp nhãn của hắn. Cái này ta cũng chưa biết, Lạc Nam nhún vai cười nói. Ẩn Thanh ảnh nhất thời ngưng trọng, chẳng lẽ chủ công muốn đúc chí tôn pháp tướng bí ẩn không có trên pháp tướng bản sao? Nếu là như vậy thì quá mức không thể tưởng tượng nổi, không hổ là chủ nhân của nàng. Rất nhanh, hai vị trưởng lão thông báo đã thu xếp hoàng tất Lạc Nam nở nụ cười, lấy ra một quả cầu không gian có chứa đựng số lượng không ít bình tâm huyền sương đưa đến, ẩn không tộc biểu hiện không làm ta thất vọng, hy vọng sau khi vị tộc trưởng kia tỉnh táo trở lại, các ngươi vẫn một lòng với ta. Ẩn Thanh Ảnh và hai vị trưởng lão vội vàng quỳ xuống một chân, trịnh trọng nói: "Bẩm chủ công, chúng ta tuyệt đối sẽ thuyết phục tộc trưởng quy thuận ngài, tuyệt không dám hai lòng." "Tốt lắm." Lạc Nam phất phất tay, hai vị trưởng lão kính cẩn rời đi. Ẩn Thanh ảnh trắng chặt cánh môi, bất chợt lấy can đảm ôm chặt lấy hắn, nhón chân lên hôn lên môi nam nhân, kiên định nói, nếu phụ thân của Thanh ảnh làm ra hành vi khó xử, thiếp thân sẽ lấy cái chết để tạ tội. Cảm nhận được tâm tư của mỹ nhân, Lạc Nam vỗ vỗ vai nàng nở nụ cười, đừng lo lắng, nàng còn phải hảo hảo hầu hạ ta, sẽ không dễ chết như vậy. Ẩn Thanh ảnh đỏ hồng gò má, động tình nĩ non, thiếp luôn sẵn lòng thưa ngài, nàng canh giữ ở bên ngoài cho ta bế qua. Lạc Nam nói, Ẩn Thanh Ảnh cảm thấy hạnh phúc khi được hắn tin tưởng, nhếch miệng cười, thiếp sẵn lòng, tiến vào mật thất của Ẩn Không tộc bố trí, bên ngoài có Ẩn Thanh Ảnh canh giữ. Nói là mật thất, thật ra không gian bên trong nơi này còn to hơn cả một vùng tiểu thế giới. Đối với chủng tộc nắm giữ không gian hệ như Ẩn Không tộc, tạo nên các kiến trúc kiểu này không phải việc gì quá khó khăn. Tuy nhiên Lạc Nam cũng không đánh giá quá tỉ mỉ hoàn cảnh của mật thất này, bởi vì hắn đã vào trong chí tôn giới. Sau đó lại từ chí tôn giới tiến vào không gian hệ thống, vẫn như mọi khi, vẫn là một vùng không gian tăm tối không thấy điểm sáng, chỉ tồn tại hai thứ như vĩnh cửu, một là bá chủ thần đỉnh đang trôi nổi lơ lửng, một thứ còn lại là tòa tháp cổ lão, uy nghiêm và thần bí với các tầng đã được giải phong tương ứng với các tầng của Bất Hủ Diễn Sinh Kinh. Ý niệm vừa động, Lạc Nam xuất hiện ở không gian tòa tháp huyền bí ấy một lần nữa. Nơi này từng có các bia đá khổng lồ đâm thủng thương khung Ngự trị sừng sững ở các loại hoàn cảnh khác nhau tương ứng với các loại thuộc tính của chúng nó. Mặc dù kiến thức của Lạc Nam hiện tại tương đối bất phàm, tu luyện đủ loại, nhận biết không ít vật phẩm và tài nguyên, nhưng hắn vẫn không biết các bia đá từng ở tại nơi này được làm từ chất liệu gì, biết rằng nó làm từ đá, nhưng đá gì? Vì sao khủng bố đến mức phong tồn được cả pháp tướng bên trong đó, có thể nhìn thấy tại 17 vùng địa hình khác biệt, vị trí của 17 khối bia đá ngày trước đã hoàn toàn trống rỗng. chỉ còn lại một đám bụi vụn vỡ tương ứng với 17 vị pháp tướng đã nhập vào các đại đỉnh trong đan điền lạc nam, mà lúc này, thế giới đã mở rộng hơn so với trước đây, có thêm hai vùng trời mới đối lập, một vùng âm u hoang tàn, nơi các loại tử khí phi loạn, tử vong khí tức nồng đậm bao phủ không gian, nơi thi thể chất thành đồng, máu tươi chảy thành suối, hoàn cảnh nồng đậm hơi thở của sự tang thương, chết chóc và tà ác, giữa vùng đen tối ấy, một khối bia đá ngự trị từ bao giờ Bên trên có điêu khắc một thân ảnh cự đại mang đến cảm giác áp bức như muốn nghẹt thở, có thể ra tấn tâm linh của những kẻ được cho là kiên cường nhất. Thân ảnh này là một tử sĩ không có có đầu, phần đầu của nó là một tôm đại đỉnh xoay tròn thay thế, toàn bộ thân thể được bao phủ bởi vô số mảnh vụn xương cốt dữ dận, hai tay của nó cầm hai thanh lưỡi hái tử thần như muốn đòi mạng bất kỳ kẻ nào ngáng bước chân nó, tỏa ra hơi thở tử vong thuần túy tượng trưng cho cái chết, nhìn xuống dưới bia đá bốn chữ Tử vong pháp tướng đập thẳng vào tầm mắt, đây rồi, Lạc Nam kích động siết chặt nắm tay, ầm ầm, ngay lập tức, Tử vong đỉnh trong đang điền của hắn phá thể lao vọt ra, xoay tròn dữ dội, sau đó hung hăng khảm vào bia đá, khớp với phần đầu của Tử vong pháp tướng, chăng rắc, bia đá khổng lồ trước mặt sụp đổ, Tử vong pháp tướng như có được sinh mệnh chân chính bước ra, lao thẳng vào cơ thể Lạc Nam, oành, như cả thế giới nổ tung, Tử vong pháp tướng quy vị về nơi mà nó thuộc về. À, lạc nam hưng phấn ngửa đầu thét dài, 18 vị Pháp tướng cùng lúc bạo phát sức mạnh, một quyền bá đạo đấm ra, đùng, không gian kịch liệt lắc lư, quy lực đủ nghiền nát trí tôn cấp thấp thành cạn bả chỉ với một quyền duy nhất, thiết thích quá chủ nhân, tử nhi sung sướng trên trĩ lên, được tiếp nhận tử vong Pháp tướng làm nàng cảm thấy thực lực tăng mạnh, đã có thể sánh vai các vị tỉ mụi khác rồi, tử nhi liên tục đón tiếp tin vui, tử vong đỉnh tụ thành. Sở hữu Tử Vong Pháp Tướng, cảm thấy vẫn còn chưa đủ, Lạc Nam nở nụ cười bay lên bầu trời. Khác với hoàn cảnh tàn khốc vừa rồi, vùng trời nơi này giống như một thiên đường, mây trắng, nắng vàng, thanh âm du dương vang vọng bên tai, chỉ ngửi một hơi đã cảm thấy lồng ngực sinh cơ lang tràn khắp thể nội và phế phủ, dễ chịu đến cực điểm, bởi vì đây chính là nơi mà Sinh Mệnh Pháp Tướng đang ngự trị. Bia đá nằm giữa biển mây, bên trên điêu khắc một vị thiên sứ khoác áo dài trắng phi vực. Ngũ Quang uy nghiêm vô thượng, cơ thể như tượng đúc thành, đỉnh đầu có tầng tầng lớp lớp hào quang sinh mệnh tỏa sáng, sau lưng là đôi cánh chim như tuyết tinh khiết không thể hình dung, sinh mệnh pháp tướng đang bay, hai chân lơ lửng, trước mặt là một tôn đại đỉnh màu trắng trong suốt nằm gọn giữa hai bàn tay. Nếu tử vong pháp tướng là tượng trưng cho tử thần đến từ cõi chết, vậy sinh mệnh pháp tướng chính là một vị thiên thần đi ban phát sự sống. Hoành, chỉ chờ có thế, sinh mệnh đỉnh đã bay ra ngoài thả vào bia đá. Tình cảnh cũ diễn ra, Sinh mệnh pháp tướng sau khi được sinh mệnh đỉnh nhập vào liền rời khỏi địa đá dẫn đến nó sụp đổ giữa thiên đàn, sau đó bay vào cơ thể Lạc Nam. Sinh mệnh pháp tướng quy vị, 19 vị pháp tướng. Lạc Nam xém chút nhịn không được chạy ra ngoài tìm cường giả chiến thử một phen, cảm thấy phụ thân của ẩn thanh ảnh cũng không tệ lắm. Hắn thật sự muốn thử uy lực của 19 vị pháp tướng ở tu vi thánh đế của mình trước khi đột phá chí tôn, nhưng suy nghĩ lại, Lạc Nam lắc đầu cười khổ. Ngươi đúng là tên ngốc, thiên hạ có vô số nhân vật khủng bố hơn ngươi, đừng vì chút thành tựu này mà kiêu ngạo, nghĩ đến đám người tu luyện tấm kỵ cùng thế hệ với mình là quỷ đỏ, Lâm Tích đều đã đột phá chí tôn, nghĩ đến Tiểu Thiên Ý, Tiểu Kỳ Nam, Đông Hoa Chí Tôn, Lôi Gia Nghi, các nàng vẫn đang ở Trung Châu chờ mình, hắn thật sự không nên lãng phí thời gian nữa. 19 vị pháp tướng mà thôi, còn chưa phải chí tôn pháp tướng chân chính, còn chưa thật sự đột phá chí tôn. Đột phá chí tôn càng nhanh càng tốt mới là quan trọng. Ken. Đã đủ điều kiện mở ra tầng 6 Bất Hủ Diễn Sinh Kinh, thanh âm hệ thống vang vọng bên tai, ầm um, ầm um, ầm um, ầm. Um. Toàn bộ không gian nơi Lạc Nam đang đứng đột ngột chấn động, sau đó ở giữa bầu trời ngay tại trung tâm, một cầu thang dẫn tiến đến tầng tiếp theo mở ra. Ánh mắt Lạc Nam không nhịn được trở nên nóng bỏng, quá khó khăn, quá trình đột phá chí tôn của hắn quá khó khăn so với các thiên tài khác, so với các thế tử, hồng nhan của hắn Nhưng hắn tin tưởng, một khi mình thành công đột phá, chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, xứng đáng với công sức lăn lộn đã bỏ ra. Tầng thứ nhất tụ đỉnh luyện hồn, tầng thứ hai hợp đỉnh lập thể, tầng thứ ba khống đỉnh khai vực, tầng thứ tư ngự văn diễn sinh, tầng thứ năm nhập tướng chấp thần. Lạc Nam lẩm bẩm, hít sâu một hơi nói, "Để ta xem thử, tầng thứ 6 rốt cuộc là gì?" Cố gắng giữ vững tinh thần, hắn đạp lên cầu thang, bước lên một tầng mới. Một đại điện hùng vĩ khiến Lạc Nam vô thức cảm thấy mình thật sự nhỏ bé hiện ra. Đây là, ở các phía bên trong đại điện có tất cả 19 kiện thạch tọa cao hàng vạn trượng, Lạc Nam ngước mắt nhìn lên, mình nhỏ hơn cả một con kiến. Dưới chân mỗi thạch tọa lại là các loại lực lượng khác nhau đang bùng nổ, có hỏa diễm thiêu đốt thạch tọa, có đại hồng thủy cuốn quanh thạch tọa, có lôi đình oanh tạc xuống thạch tọa, có hắc ám bao vây thạch tọa, có ma khí trùng thiên, có độc luân chuyển, có sinh mệnh chiếu rọi. Không cần nghĩ cũng biết, những thạch tọa này là thuộc về ai, ra đi, 19 vị Pháp tướng của ta, Lạc Nam ngạo nghệ cười dài, âm âm âm âm âm âm, 19 vị Pháp tướng rời khỏi đan điền, mỗi một vị cầm theo đại đỉnh chứa đựng thuộc tính và khí linh của mình, chậm rãi đi về phía các thạch tọa tương ứng, huy nghiêm ngồi xuống, cảnh tượng này nếu như lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến thế nhân chấn động. 19 vị pháp tướng cường đại và thần bí ngồi ở 19 kiện thạch tọa khổng lồ giữa một gian đại điện cổ lão quyền lực, mà khi 19 vị pháp tướng đã ngồi đúng vị trí của mình, toàn bộ đại điện bắt đầu lắc lư dữ dội, ở giữa trung tâm đại điện, một thạch tượng to gấp hàng trăm lần các vị pháp tướng chập dán xuống, thạch tượng này không phải tượng pháp tướng, cũng không phải tượng của bất kỳ ai, mà là tượng của một cái đỉnh, một cái đỉnh bằng đá sừng sững, bên trên khảm nạm vô số bất hủ kinh văn, Lạc Nam đâu có ngốc Đương nhiên nhận ra thạch tượng này chính là phiên bản phóng đại của Bá đỉnh, to đến mức hắn chưa từng được nhìn thấy từ trước đến nay, bởi vì với kích thước này là Bá đỉnh sau khi đã chuyển hóa tất cả lực lượng bên trong trở thành chí tôn lực, làm đi. Lạc Nam gầm lên ngạo nghễ, như chỉ chờ có thế, Đế Tiên pháp tướng tức tiếng rít gào, ném ra Diễn Tâm đỉnh trong tay vào thạch tượng giữa trung tâm, Ngự Thủy pháp tướng ngửa đầu trống lớn, ném ra Huyền Thủy đỉnh vào thạch tượng giữa trung tâm, vạn một pháp tướng đạp chân xuống đất, ném ra thiên một đỉnh vào thạch tượng giữa trung tâm, nộ lôi pháp tướng nộ hống, ném ra kiếp lôi đỉnh, đại địa pháp tướng ném ra linh thổ đỉnh, ma ảnh pháp tướng ném ra ma đỉnh, long thần pháp tướng ném ra long lực đỉnh, thiên quang pháp tướng ném ra quang minh đỉnh, vĩnh dạ pháp tướng ném ra hắc ám đỉnh, thánh hồn pháp tướng ném ra hồn đỉnh, cuồng kim pháp tướng ném ra xác kim đỉnh, bạo phong pháp tướng ném ra vũ phong đỉnh, băng hà pháp tướng ném ra cổ băng đỉnh, thời gian pháp tướng ném ra thời gian đỉnh. Không Gian Pháp Tướng ném ra Không Gian Đỉnh, Huyết Sắc Pháp Tướng ném ra Huyết Đỉnh, Độc Thần Pháp Tướng ném ra Độc Đỉnh, Tử Vong Pháp Tướng ném ra Tử Vong Đỉnh, Sinh Mệnh Pháp Tướng ném ra Sinh Mệnh Đỉnh. 19 vị pháp tướng cùng ném ra đại đỉnh tượng trưng cho bản thân chúng nó vào thạch tượng hình bá đỉnh giữa trung tâm đại điện. Oanh oanh oanh, càng không rung chuyển, toàn bộ tầng 6 của tòa tháp không ngừng ngân tụng thanh âm thần thánh và trang nghiêm. Theo các vị pháp tướng ném đại đỉnh vào thạch tượng, tất cả đại đỉnh liền hóa thành bá đỉnh. Sau đó dung hợp cùng thạch tượng khổng lồ đó thành một thể, bất hủ diễn sinh kinh từ cơ thể và linh hồn của Lạc Nam ầm ầm vọng ra lực lượng thần kỳ, cùng với tầng sáu của tòa tháp hòa quyền lấy nhau, một tầng xiên xích như được phá bỏ, tất cả trở buộc về bình cảnh mà hắn đang gánh lấy tan biến mất dạng, bá điểm hừng hực uy lực của 19 loại lực lượng khác biệt nhau điên cuồng xoay tròn, như một cỗ máy xoay khổng lồ, từng luồng, từng luồng tin tức từ bốn phương tám hướng từ đại điện chảy vào đầu Lạc Nam. Theo sau đó, Bá lực trong bá đỉnh phóng xuất ra ngưng thành một kiện bá tọa uy nghi vô thượng, Lạc Nam thả người ngồi lên, diện mục uy vũ, khí phách không gì tả nổi, ầm ầm ầm ầm ầm. Khi hắn ngồi xuống, 19 vị pháp tướng lại không dám ngồi trên thạch tọa nữa, ngược lại ầm ầm quỳ xuống như tuyên thệ lòng trung thành, hướng về chủ nhân thần phục tuyệt đối. "Các vị, vào đi thôi." Lạc Nam bá đạo nói, chẳng lẽ không để các vị phải thất vọng, 19 vị pháp tướng chỉ chờ một câu đó của hắn. theo sau đó cũng điên cuồng lao vào bá đỉnh như lò luyện giữa trung tâm kia, trước sức mạnh khủng bố đến từ bá lực đẳng cấp chí tôn lực, 19 vị pháp tướng chậm rãi hòa tan, sau đó dung hợp vào nhau, mà lúc này, ý niệm của Lạc Nam đã triệt để tương thông với tình huống xảy ra bên trong bá đỉnh, dung hợp 19 vị pháp tướng, tạo ra một vị chí tôn pháp tướng chân chính cho riêng mình, quân lâm chí tôn chi cảnh, đây chính là tầng thứ 6 của Bất Hủ Diễn Sinh Kinh, và đương nhiên, từ hình dáng, vì thế Sức mạnh của chí tôn pháp tướng này sẽ tùy thuộc vào khả năng sáng tạo, thiên phú và ngộ tính của Lạc Nam. Quá trình đúc nên chí tôn pháp tướng này sẽ hoàn toàn do hắn làm chủ. Lạc Nam tiến vào trạng thái huyền diệu khó tả, trong đầu luân chuyển vô số ý niệm, hắn muốn tạo ra một chí tôn pháp tướng toàn năng, vượt trên khái niệm của pháp tướng bản. Con đường bá chủ, chương 2496, muốn đi. Hỏi ý bổn cung chưa? Trong hư không lao ngục, Một nam tử trung niên thân tàn ma dại vẫn đang điên cuồng sử dụng các loại công kích tàn phá xung quanh, nhưng lao ngục này được thiết kế đặc biệt, toàn bộ công kích sau khi được đánh ra đều sẽ bị truyền đến hư không vô định, vậy nên tất cả sự táo bạo, phẫn nộ của nam tử trung niên đều trở nên vô dụng, chỉ khiến người khác đau lòng khi nhìn thấy hắn rơi vào cảnh như vậy mà thôi. Thân là một bát cảnh chí tôn, trong tình huống không phát sinh chiến đấu với đối thủ, Nam tử trung niên này vừa khôi phục vừa ra tay tàn phá có thể kéo dài vài chục vạn năm mà không vấn đề gì. Y chính là tộc trưởng của ẩn không tộc, Ẩn Thanh Minh, phụ thân của Ẩn Thanh Ảnh, bởi vì tâm cảnh chưa đủ đã nóng lòng đột phá từ bát cảnh chí tôn đến cửu cảnh chí tôn vẫn đến rơi vào tâm ma, thủ đoạn bình thường vô pháp hóa giải. Nhưng ngày hôm nay, khi đại trưởng lão và nhị trưởng lão của ẩn không tộc tìm đến, trên khuôn mặt già nua của hai người đã ngập tràn hy vọng. Bởi vì trong tay cả hai đã cầm lấy tài nguyên có thể giải quyết vấn đề của Ẩn Thanh Minh, Bình Tâm Huyền Sương là cửu phẩm chí tôn tài nguyên có thể chữa trị và ổn định tâm cảnh, có tác dụng với cửu cảnh chí tôn cường giả trở xuống, đương nhiên hoàn toàn phù hợp với tình huống lúc này của Ẩn Thanh Minh rồi. Hơn nữa chủ công cũng hào phóng vô cùng, cho Bình Tâm Huyền Sương nhiều hơn số lượng cần dùng để đảm bảo chắc chắn hiệu quả. Đưa mắt nhìn nhau, đại trưởng lão Thề Thào nói, "Tộc trưởng, những năm qua ngươi chịu khổ rồi."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 Bọn hắn biết tộc trưởng bị tâm ma quấy phá quá lâu, muốn khôi phục thần trí cũng không phải chuyện dễ dàng, đau đớn là điều khó thể tránh khỏi. Thời gian dần trôi, khi lượng bình tâm huyền sương đã tiến rất nhiều vào cơ thể ẩn thanh minh, trạng thái của hắn đã thay đổi. Từ lăn lộn điên cuồng vì đau đớn, lúc này đã nhắm mắt ngủ say vô cùng an tường, mặc cho bình tâm huyền sương tiếp tục xâm nhập, không hổ là cửu phẩm chí tôn tài nguyên, quá thần kỳ. Nghị trưởng lão kích động nói, đại trưởng lão tán thành gật đầu. Ông ta đã nhận ra tâm cảnh của tộc trưởng đang trong quá trình hồi phục nên mới lâm vào ngủ say, tâm ma cũng đã bị xua tan, mà bên trong giấc ngủ, khí thế của ẩn thanh minh cấp tốc được kéo lên, gia tăng dữ dội, vô thức hấp thụ toàn bộ nguyên khí và không gian lực ở bốn phương tám hướng xung quanh. Đến rồi. Lúc này đại trưởng lão vẫn luôn biểu lộ trầm trọng cũng không nhịn được mừng rỡ nói, tộc trưởng vốn đã đủ lực lượng đột phá cửu cảnh, vấn đề hạn chế chỉ là tâm cảnh chưa đủ mà thôi. Hiện tại Bình Tâm Huyền Sương đã đem tâm cảnh của Ngài ấy ổn định, bài trừ tạp niệm, đột phá cửu cảnh trí tôn chỉ là việc nước chảy thành sông, ẩn không tộc chúng ta trở thành cửu cảnh trí tôn thế lực. Nhị trưởng lão cười không khét miệng được, chúc mừng chúc mừng, tất cả là nhờ có chủ công. Các vị trưởng lão khác của ẩn không tộc cũng vui vẻ tiến vào, vù vù vù vù vù vù vù, quả nhiên khí thế của ẩn thanh minh đang điên cùng tăng cao, cơ thể trôi nổi lơ lửng. Không gian xung quanh vì sự tồn tại của hắn mà trở nên rung rẩy, vốn đã thân tàn ma dại, bất quá sau khi tiến vào cửu cảnh chí tôn, tâm cảnh khôi phục, ẩn thanh minh liền trở thành một nam tử tuấn lãng, tóc dài tung bay, khí chất ngất trời, chậm rãi mở ra đôi mắt thâm thúy, quét nhìn các vị trưởng lão một vòng, chắp tay cảm kích lên tiếng, đa tạ các vị trưởng lão hết mình hỗ trợ bổng tọa đột phá, tham kiến tộc trưởng. Các vị trưởng lão hưng phấn hành lễ, lão ngũ đâu? Ẩn Thanh Minh nhíu mày hỏi, "Hắn vì sao không thấy ngũ trưởng lão?" Các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong lòng cười khổ, ngũ trưởng lão là người đã hy sinh trong trận chiến với sinh tử nhất tộc tại ẩn châu rồi, bẩm tộc trưởng, chuyện này nói ra khá dài. Đại trưởng lão nói, "Vậy còn tiểu ảnh?" Ẩn Thanh Minh trong lòng dâng lên cảm giác bất an, chẳng lẽ tiểu nữ nhi của mình cũng đã xảy ra chuyện, thân là người đứng đầu một tộc, Hắn không khó nghe ra từ trong giọng điệu của các vị trưởng lão ngữ khí phức tạp, e rằng thời gian qua đã có rất nhiều thứ phát sinh. Cửu cảnh chí tôn uy áp bùng nổ, trực tiếp phá tan hư không lao ngục chỉ có thể giam cầm bắt cảnh mà ung dung bước ra ngoài, nghiêm nghị hỏi lại: "Tiểu ảnh tình huống thế nào?" Tộc trưởng an tâm: "Công chúa vẫn bình an vô sự, nàng đang canh giữ ngoài cửa mật thất cho chủ công bế quan." "Chủ công?" Ẩn Thanh Minh sắc mặt ngưng lại, chân mày nhíu chặt. Nữ nhi của hắn Đường Đường là ẩn không công chúa, Thiên Khiên Ngọc Diệp, cao quý vô song lại phải đi vì người khác tranh giữ mật thất. Với bản năng của một người làm phụ thân, ẩn Thanh Minh vô thức tức giận, đùng đùng đùng. Các vị trưởng lão chưa kịp giải thích, toàn bộ ẩn không tộc bỗng nhiên lắc lư kịch liệt, kèm theo đó là thanh âm cao cao tại thượng vang vọng thương khung, ẩn không tộc người cầm đầu ở đâu? Mau ra diện kiến bổn thái tử, kẻ nào gọi bổn tọa? Ẩn Thanh Minh đang nổi nóng, Nghe thấy thanh âm này còn nghĩ rằng đây chính là chủ công trong lời nói của các vị trưởng lão, hắn gầm lên một tiếng, thân thể đã như đạn pháo xuyên thủng không gian, một đám trưởng lão cảm giác được có điều chẳng lành, lập tức đuổi theo. Bên ngoài địa bàn của ẩn không tộc, thời không thái tử, thời phá vân ngạo nghệ chấp tay, đi sau lưng hắn không có nhiều người, chỉ có ba thân ảnh thu liễm mọi khí tức, nhìn như vô hại đang đứng tại nơi đó, một là nam nhân trung niên khí độ bất phàm, đầu đội vương miện, tay cầm trường thương chính là tam trưởng lão của thời không tộc, thời nhân, tu vi thất cảnh chí tôn, một là mỹ phụ dung nhan có biểu lộ lãnh ngạo, kiều diễm và quyến rũ, thân khoác áo choàng đỏ rực như lửa, chính là nhị trưởng lão của thời không tộc, thời diễm, cuối cùng là một lão già lưng còng, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nhúm, hai mắt nhắm chặt, nhìn tưởng chừng chỉ là một lão nhân gần đất xa trời, nhưng lại là cường giả vang danh hư không, đại trưởng lão của thời không tộc, thời địa, cửu cảnh chí tôn hàng thật giá thật. Lần này đến ẩn không tộc chẳng cần mang theo quá nhiều người, chẳng cần xuất động hư không mật thám, thời Phá Vân vẫn tự tin nắm gọn ẩn không tộc vào trong tay, bởi vì dựa vào tình báo, ẩn không tộc trưởng đã tẩu hỏa nhập ma thần trí bất ổn, cường giả mạnh nhất hiện nay của ẩn không tộc chỉ có ẩn không công chúa và đại trưởng lão là hai vị thất cảnh chí tôn mà thôi, mà bản thân của thời Phá Vân cũng là một vị thất cảnh chí tôn, lại thêm ba vị trưởng lão tu vi áp đảo. chẳng phải có thể dễ dàng quét ngang ẩn không tộc hay sao? Hắn phải cho ẩn không tộc biết hậu quả của việc đắc tội với bản thân mình. Về phần tên người thần bí sở hữu kiếm trận mạnh mẽ kia, đối mặt với đại trưởng lão thời điệt, tòa kiếm trận đó chắc chắn không làm nên trò trống gì. Đây là sự tự tin của thời phá Vân. Đùng, nhưng đúng lúc này, một thân ảnh từ nơi xa xô bên trong ẩn không tộc đột ngột bắn ra, chính là ẩn Thanh Minh đang bùng nổ toàn diện sức mạnh của một cửu cảnh, trong tay nắm lấy liêm đao trong suốt. Vừa mới hiện thân, cơ thể của hắn đã hòa tan vào không gian biến mất như không hề tồn tại, khả năng ẩn thân của ẩn không tộc được cử cảnh chí tôn thi triển liền trở nên đáng sợ, không xong. Đại trưởng lão biến sắc, vội vàng quát lên, thái tử cẩn thận, nhưng chỉ vừa kịp mở miệng, phốc, máu tươi cùng phun, đầu của thời phá vân bắn lên giữa màn đêm, một cục máu phun ra xối xả. Ba vị trưởng lão đứng cạnh thời phá vân co rụt đôi mắt lại, mọi thứ vừa rồi diễn ra quá nhanh. nhanh đến mức không ai ngờ đến, tại sao nói ẩn không tộc không có cửu cảnh chí tôn cơ mà, vậy người vừa ra tay là ai? Lại gọn gàng dứt khoát đem đầu của thời Phá Vân nhổ lên rồi hả? Bất quá thân là thái tử của thời Không tộc, thời Phá Vân đương nhiên không dễ chết như vậy, ngay khi đầu hắn bay lên khỏi cổ, một loại thời gian kỳ lực thần kỳ đến cực điểm bỗng nhiên vần quanh ngay tại vị trí vết thương. Theo sau đó, vùng thời gian tại ngay cổ đảo ngược trở lại, khiến đầu của thời Phá Vân như chưa từng bị chém. khôi phục nguyên trạng, phù, thời phá vân thở hỗn hĩnh, cả khuôn mặt anh tuấn lúc này vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, nếu không phải có vĩnh hằng thuộc tính hộ mệnh thời gian phòng thân, sợ rằng đã vô duyên vô cớ chết lãng xẹt rồi. Hộ mệnh thời gian là loại vĩnh hằng thời gian sẽ kích hoạt mỗi khi chủ nhân bị giết chết, đem thời gian xung quanh cơ thể quay ngược về thời điểm còn sống, làm lành mọi tổn thương. Tuy nhiên cái giá phải trả mỗi lần hộ mệnh thời gian kích hoạt sẽ là hao tổn tuổi thọ. Tùy vào mức độ nặng nhẹ mà nguyên giới phản vệ khi đã tác động đến thời gian của nó, vậy nên đừng nhìn thấy Thời Phá Vân còn sống mà vui mừng, trong lòng của hắn lúc này đang phẫn nộ đến điên cuồng khi đã đánh mất hàng vạn năm tuổi thọ, hơn nửa tuổi thọ này không thể phục hồi bằng tài nguyên, bất kể là tài nguyên cao cấp đến mức nào. Có thể nói vừa rồi Thời Phá Vân đã đánh đổi tuổi thọ để đi từ cõi chết trở về. Chết, nhìn thấy Thời Phá Vân sống lại, Ẩn Thanh Minh không từ bỏ ám sát, tiếp tục lao đến, làm càng Bất quá thời địa đã kịp phản ứng, chỉ thấy ông ta gầm lên một tiếng, từ trong miệng là âm ba công khủng bố mang theo sóng xung kích quét tán đi ra. Sóng xung kích quét ngang không gian khiến tất cả sụp đổ, Ẩn Thanh Minh ẩn nấp bên trong cũng không chịu đựng nổi âm ba oanh tạc, thân thể rốt cuộc bại lộ ra ngoài, mà lúc này tất cả mới có thể nhìn rõ diện mục của hắn, thời địa biểu tình thoáng cái liền ngưng trọng, thì ra là Ẩn Thanh Minh, chẳng phải ngươi đã tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Hiện tại còn thành công đột phá cửu cảnh Hừ, ta không cần biết giữa thời Không tộc và ẩn Không tộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng các ngươi tuyệt đối đừng mơ ức hiếp Tiểu Ảnh." Ẩn Thanh Minh lăng lệ nói, tộc trưởng hiểu lầm, lúc này đại trưởng lão cũng đuổi kịp, vội vàng giải thích, "Thời Không thái tử ngấp nghé công chúa, muốn bắt nàng làm thiếp, nhưng chủ công của chúng ta là người khác, không liên quan." "Hừ, vậy chủ công là ai?" Ẩn Thanh Minh nghiêm nghị hỏi, Hoang Hải nói đến, trước mắt đen thời Không tộc đẩy lùi rồi tính. Nị trưởng lão Khuynh Cang, được. Ẩn Thanh Minh cảm thấy có lý, dù sao mình đã lạc hậu nhiều năm, tạm thời cứ tin tưởng lời của các trưởng lão thân tín. Nghĩ đến đây, Ẩn Thanh Minh hướng Thời Địa Quát lên, mặc dù nội tình ẩn không tộc chúng ta không sánh bằng các ngươi, nhưng hiện tại bổn tọa đã có đủ thực lực, nếu các ngươi khinh người quá đáng, bổn tọa sẵn sàng cùng Thời Không Tộc đồng quy vu tận, đồng quy vu tận, ngươi xứng sao? Thời Phá Vân vẫn nộ nghiến răng. Thời Không tộc không chỉ có một cửu cảnh, đừng tưởng ngươi đã đột phá cửu cảnh thì ghê gớm lắm, vừa bị ẩn thanh minh chém cho cục đầu, nếu không tìm cách đánh cho hả giận, hắn làm sao có thể cam tâm. Ha ha. Nào ngờ ẩn thanh minh ngửa đầu cười phá lên, các ngươi có giỏi thì đánh ẩn Không tộc đi, bổn tọa bằng vào khả năng của mình, tự tin có thể lẻn vào ám sát tất cả tộc nhân tu vi từ bát cảnh chí tôn trở xuống của các ngươi sau đó nghênh ngang bỏ trốn, thích thì cả hai tộc cùng cá chết lưới rách, tên này điên. Nị trưởng lão thời Diễm Nhịnh không được mắng chửi, nhưng hắn thật sự có khả năng để làm ra việc điên cuồng đó. Sắc mặt thời Địa trở nên vô cùng khó coi, giữa cửu cảnh chí tôn và cửu cảnh chí tôn, không ai dám tự tin mình có thể ngăn chặn đối phương ra tay giết người xung quanh, ẩn thanh minh có thể lựa chọn né tránh chiến đấu với lão phu và tộc trưởng, ngược lại khắp nơi chạy lung tung ám sát, giết chết tất cả những tộc nhân khác của chúng ta, đến khi đó, dù chúng ta tiêu diệt toàn bộ ẩn không tộc thì có ý nghĩa gì? chính là đồng quy vu tận theo lời hắn nói, sắc mặt thời nhân và thời diễm trở nên trịnh trọng, vừa rồi khi ẩn thanh minh ra tay chém đầu thời phá vân đã chứng minh hắn thật sự có bản lĩnh như thế, bất cứ chủng tộc nào, một khi đã đạt đến cửu cảnh chí tôn đều là tồn tại không thể xem thường, ẩn thanh minh của không tộc cũng giống như vậy, thái tử, tình báo có sai lệch, ẩn không tộc này đã là cửu cảnh chí tôn thế lực, lão phu thiết nghĩ cần phải trở về bẩm báo, chờ đợi chỉ thị của tộc trưởng Thời Đệ đề nghị nói, "Khốn nạn, tại sao lão ta có thể trở thành cửu cảnh chí tôn?" Thời Phá Vân hận không thể ngửa đầu rít gào, lần này hắn nhờ phụ hoàng làm chủ, xúc động ba vị trưởng lão hàng đầu của thời Không tộc, cứ tưởng sẽ dễ dàng thu ẩn Thanh Ảnh vào trong tay, có được mỹ nhân hầu hạ, đồng thời tiện thể thu phục ẩn Không tộc về dưới trướng. Kết quả ẩn Thanh Minh đột phá cửu cảnh chí tôn, trở thành nhân vật mà thời Không tộc cũng phải xem trọng, tuy rằng không cam tâm Thời Phá Vân cũng biết đây đã là cục diện không thể thay đổi, may cho các ngươi, không có lần sau. Để lại một câu uy hiếp, Thời Phá Vân hướng ba vị trưởng lão phất tay, "Chúng ta đi." Ẩn Thanh Minh liếc mắt nhìn mấy tên này, vừa rồi hắn chỉ mở miệng uy hiếp mà thôi, đương nhiên thật sự không muốn đánh đổi tính mạng của tất cả tộc nhân chỉ để đồng quy vu tận với thời không tộc, trừ khi bị ép vào bước đường cùng, bằng không hắn sẽ cố gắng bảo vệ tộc nhân của mình hết sức khả năng. Thời không tộc nội tình lâu đời, Nếu như có thể tránh, ẩn thanh minh vạn phần không muốn xung đột, mà ngay khi thời phá vân mấy người vừa quay lưng muốn bước vào cánh cửa không gian, một giọng nói chợt vang vọng mà lên, "Thời không tộc muốn đi?" "Có hỏi qua ý bổn cung chưa hả?" Toàn trường đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy ẩn thanh ảnh đang bồi tiếp một tên nam tử cười tà bước đến. "Con đường bá chủ, chương 2497, chiến lực kinh khủng, cường sát thất cảnh." Nam tử ung dung cùng ẩn thanh ảnh không nhanh không chậm xuất hiện giữa bầu không khí căng thẳng chưa tan, nhưng nếu chú ý, sẽ phát hiện ẩn thanh ảnh ưu nhã đoan trang, cao quý xinh đẹp lại chủ động đi sau nam tử một bước chân, giống như cam tâm tình nguyện trở thành vật làm nền cho hắn. Đồng tử ẩn thanh minh và thời phá vân đều co lại khi nhìn thấy cảnh tượng này, bất quá dù là bọn họ cũng không thể không thừa nhận, người nam nhân này thật sự có khí độ bất phàm, hắn thân hình thẳng tắp, toàn thân lực lượng rắn chắc nhưng không hề thô kệch. Dù áo bào trắng che đậy phần lớn da thịt vẫn không thể giấu được một cơ thể như được điêu khắc mà thành, giống như tạc tượng. Ngũ Quan hắn tà dị nhưng lại có một cổ không giận tự uy, khí khái uy vũ nhưng phong thái lại phóng khoáng tiêu sái, thật sự rất khó để mô tả. Ngay cả thời Phá Vân vẫn luôn tự ngạo về vẻ bề ngoài của mình lúc này cũng không nhịn được phải đố kỵ, vì sao có người sở hữu túi da tốt như vậy? Tham kiến chủ công. Các vị ẩn không trưởng lão kính cẩn chấp tay hành lễ. Hừ. Ẩn Thanh Minh âm thầm bất mãn, ta là tộc trưởng của các ngươi, kết quả các ngươi chưa hỏi ta câu nào đã hướng một người khác gọi chủ công, đúng là đáng giận. Nghĩ đến đây, uy áp cự cảnh chí tôn của hắn cuồn cuộn quét ra, hòa cùng không gian khí lực cường đại ép lên người Lạc Nam, hiển nhiên muốn thăm dò sâu cạn của nam nhân thần bí này. Hử, nhưng ngay sau đó, trong lòng Ẩn Thanh Minh âm thầm ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, mặc cho cự tần không gian lực cường đại của mình ép xuống đến mức nào, Người nam nhân kia từ đầu đến cuối vẫn luôn bình thản tự nhiên, chân mày cũng không nhíu dù chỉ một cái, mà uy áp của cửu cảnh chí tôn khi rơi xuống cơ thể hắn liền như nước chìn biển rộng, hoàn toàn chẳng tạo nên một chút tác dụng nào. Phụ thân, Ẩn Thanh ảnh thấy cảnh này lập tức giậm chân một cái, chạy đến kéo tay Ẩn Thanh Minh nghiêm mặt nói, "Đừng vô lễ với chủ công, ngươi." Ẩn Thanh Minh thở hổn hển, "Chuyện này rốt cuộc là sao?" "Tóm lại hiện tại không thích hợp giải thích, ngươi cứ giúp chủ công giải quyết thời không tộc là được rồi." Ẩn Thanh ảnh quyên can nói, đợi sau đó nữ nhi sẽ đem tất cả kể lại đầu đuôi, hừ, thời không tộc vốn đã bị ta đuổi đi, là hắn kêu bọn chúng ở lại. Ẩn Thanh Minh nhướng mày, để hắn tự giải quyết đi, mà lúc này, Thời Phá Vân cũng đã đưa ánh mắt nhìn về phía Lạc Nam, rằng từng chữ một, là ngươi vừa mới lên tiếng, không sai. Lạc Nam nhẹ nhàng thả người trôi nổi lên không, điềm tĩnh nói, ẩn không tộc là địa bàn của ta, ẩn thanh ảnh là người của ta. Các ngươi đến cướp người không thành, nghĩ rời đi đơn giản như thế sao? Ngươi là người của hắn từ bao giờ? Ẩn Thanh Minh lại nghĩ theo hàm ý khác, sắc mặt khó coi nhìn Ẩn Thanh Ảnh, "Phụ thân ngươi im đi." Ẩn Thanh Ảnh gò má ửng đỏ kiều diễm vô cùng, "Tiểu tử, ngươi là ai? Thời không tộc muốn đến thì đến, đi thì đi, cần ngươi cho phép sao?" Tam trưởng lão thời nhân gằn giọng nói, "Vậy ngươi cứ thử đi xem." Lạc Nam cười tà, "Ta đổi ý." Thời nhân giận dữ gầm lên, giờ ta không đi nữa. Trước tiên giải quyết ngươi, thanh âm vừa dứt, thời nhân kích phát huyết mạch của thời Không Hoàng tộc, thời gian lực và không gian lực bùng nổ quanh thân. Nhìn thấy cảnh tượng này, vài lão già có kiến thức trầm giọng nói, tại thời Không tộc, chỉ những nhân vật sở hữu huyết mạch hoàng tộc mới được làm trưởng lão, bằng không dù tu vi cao đến mức nào, ngươi cũng chỉ có thể làm hộ pháp hoặc hư không mật thám mà thôi, thời nhân là thời Không Hoàng tộc. Khả năng thao túng không gian và thời gian của hắn vượt xa người thường, chiến lực rất mạnh, quả nhiên thanh âm vừa dứt, thời gian xung quanh cơ thể thời nhân đã gia tốc gấp hàng trăm lần. Keng, trường thương trong tay ngân vang, bằng vào tốc độ khủng bố, thời nhân như lưu tinh chớp động, khi hiện thân đã ở đỉnh đầu Lạc Nam. Chết, trường thương trong tay gào thét, thương thế, sát thế cùng lúc mở ra, thời nhân hung hăng cầm thương cắm thẳng xuống. Ngay khi thời nhân xuất thương Không gian chi lực của hắn cũng đã từng tầng lớp lớp tiếng ra phong tỏa toàn thân Lạc Nam vào bên trong, hiển nhiên thời nhân là nhân vật cực kỳ có kinh nghiệm chiến đấu, ra tay là không muốn cho đối thủ bất cứ một cơ hội nào, vừa toàn lực dùng thời gian gia tăng tốc độ tu việt, vừa dùng không gian khống chế, sắc mặt các trưởng lão ẩn không tộc trở nên ngưng trọng, đây chính là sự lợi hại của thời không hoàng tộc, ở trong cùng cấp đối mặt với một kẻ có tốc độ vượt xa mình gấp trăm lần, cộng thêm sử dụng không gian khống chế mình Sẽ rất ít có thất cảnh trí tôn sống sót được dưới tay thời nhân. Bất quá, Lạc Nam ung dung ngẩn đầu, cổ ngữ, giải đã kích hoạt tự động ngay khi không gian vây khốn. Hắn bước ra một bước, tất cả các loại vĩnh hàng thuộc tính có khả năng gia tăng tốc độ đã chuyển hóa thành trí tôn lực bao phủ quanh thân. Ở khoảnh khắc này, tốc độ vốn có của Lạc Nam tăng lên gấp một nghìn lần, không đơn thuần là một trăm lần như thời nhân nữa rồi. Như bóng ma huyền bí, Lạc Nam biến mất khỏi tầm nhìn của tất cả. Quá nhanh! Toàn trường biến sắc, ngay cả Ẩn Thanh Minh cũng cả kinh. Thân là cửu cảnh chí tôn, hắn là một trong số ít người ở đây mơ hồ bắt kịp tốc độ của Lạc Nam mà quan sát, nhưng chính vì có thể nhìn thấy mới càng thêm kinh hãi, bởi lẽ tu vi của nam tử này chỉ là nhị cảnh chí tôn, lại có thể phát ra loại tốc độ sánh ngang cửu cảnh, ngươi nhanh thì sao? Chẳng lẽ có thể xuyên thủng phòng ngự của thất cảnh? Thời nhân gầm lên một tiếng, hắn hai tay kết ấn, mở ra hàng nghìn tầng không gian chồng chất xung quanh. Tạo nên một lớp màn phòng ngự kiên cố như bàn thạch, có hàng nghìn tầng không gian bảo hộ, dù là bác cảnh trí câu muốn công kích hắn cũng không hề dễ dàng. Nhưng mà, Lạc Nam lại nở nụ cười, xích tà kích hiện ra trong tay, khen, kích ngân động thiên, sức mạnh từ bảy trăm hành tinh, bỉ ngạn hoa, quanh thiên tổ phù đồng loạt được kích hoạt, một thức sinh linh đồ tháng được triển khai. Lạc Nam ở giữa không trung cầm xích tà bá đạo cắm xuống. Điều đáng nói chính là... ẩn bên trong mục kích này chính là bá lực với đẳng cấp chí tôn đang cuồn cuộn bùng nổ, sức mạnh vượt trội đó khiến Lạc Nam hưng phấn như muốn ngửa đầu thét dài, mạnh hơn đâu chỉ nhàn lần so với thánh đế. Sích Tà tiếp hiểu ý nam nhân muốn thử nghiệm uy lực của bá lực, vì vậy còn không thèm sử dụng đến khả năng thôn vệ của bản thân để làm suy yếu các tầng không gian đang chồng chất. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hàng nghìn tầng không gian gia cố lấy nhau lúc này lại như một đám giấy vụn dễ dàng bị xuyên thủng. Xích Tà kích mang theo bá lực tàn phá tất cả, nghiền nát tất cả, không xong. Thời nhân biến sắc, không nghĩ đến lớp phòng ngự toàn lực của mình lại không chịu nổi một kích, nội tâm rốt cuộc dâng lên cảm giác sợ hãi, làm càng. Nghị trưởng lão thời diễm, đại trưởng lão thời địa phẫn nộ quát lên, muốn ra tay cứu viện thời nhân, nhưng mà ngay khi bọn hắn muốn xuất thủ, âm dương nguyệt hồn nhãn của Lạc Nam lóe lên, định hồn triển khai, chí tôn hồn lực quét ra như luồng sóng vô hình. Khiến cả thời địa, thời diễm và cả thời nhân đều vô thức dừng lại một nhịp, không sai, Lạc Nam đã đột phá hồn chí tôn, hơn nữa còn là nhị cảnh hồn chí tôn. Số lượng linh hồn mà hắn vơ vét và tích lũy được ở trận chiến tại Chân Long hoàng tộc thừa sức làm được điều đó. Phốc, xích tà kích xuyên thủng lồng ngực thời nhân, áp bách từ bên nhân tộc tác động trực diện khiến trường thương trong tay thời nhân rơi xuống, Vệ Thiên Mộc, thông vệ ma nhãn, đoạt mệnh tử vong. Lạc Nam tàn nhẫn lên tiếng: các thủ đoạn có khả năng thôn vệ tham lam cắn nuốt, ở trạng thái chí tôn lực, những vĩnh hằng thuộc tính có thể dễ dàng tác động lên chí tôn. Trong ánh mắt khiếp sợ của toàn trường, toàn bộ lực lượng, sự sống của thời nhân bị rút cạn một cách dữ dội, chỉ chưa đầy vài hơi thở, cơ thể của hắn đã biến thành cái xác rỗng, linh hồn hoảng sợ gào thét bay ra muốn giữ mạng cũng bị âm dương nguyệt hồn nhãn đoạt mất. Đường đường thất cảnh chí tôn, tam trưởng lão của thời không tộc Sở hữu huyết mạch thời không hoàng tộc lại bị nghiền ép tuyệt đối, ngay cả cơ hội thi triển chí tôn pháp tướng cũng không có, nhưng đối mặt với đối thủ vượt quá tầm với của mình, sợ là thời nhân có thi triển chí tôn pháp tướng cũng chẳng thể tạo nên sự khác biệt. Nô hồn thực, thi quân chiến điển, ở ngay khi thời nhân chết đi, Lạc Nam đã tại chỗ luyện hóa y thành u hồn nô lệ và ma cương vệ của mình, gia tăng số lượng chốt thí, khống kiếp, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. nhanh đến mức không ai nghĩ đường đường là một vị thất cảnh chí tôn lại chết thê thảm như thế trong thời gian ngắn, đây rốt cuộc là yêu nghiệp gì? Thời Phá Vân không dám tin tưởng những gì mình vừa chứng kiến, định hồn khiến người duy nhất có đủ khả năng chi viện là thời địa cũng phải trợ mắt chứng kiến thời nhân tử trận, chiến lực quá kinh khủng, một người vừa đột phá nhị cảnh chí tôn sẽ mạnh đến mức này sao? Ẩn Không tộc vừa sợ vừa nể, phải biết cách đây không lâu, chủ công còn là thánh đế a. Ẩn Thanh ảnh si ngốc nói, Ẩn Thanh Minh cũng nhịn không được siết chặt nắm tay, thầm nghĩ liệu mình có mấy phần thắng khi giao chiến chính diện với tên quái thai này. Mặc dù khó tin, nhưng trực giác của Ẩn Thanh Minh khiến hắn cảm giác được quá nhiều loại nguy hiểm từ phía Lạc Nam phát ra. Một nhị cảnh trí tôn lại khiến một cử cảnh trí tôn cảm ứng được nguy cơ tử vong nồng đậm, thật sự hoang đường. Bất quá với khả năng của thời không hoàng tộc, bọn hắn đâu dễ dàng muốn hy sinh một vị trưởng lão như vậy, thời gian đảo ngược. Thời Địa chắp tay kết ấn, cố gắng đảo ngược thời gian về vài giây trước khi thời nhân chết thảm để cứu mạng của hắn. Một cửu cảnh chí tồn quay ngược thời gian cứu thất cảnh chí tồn, phản vệ sẽ không quá nặng. Tiền toái quá đấy lão già. Lạc Nam lạnh nhạt lên tiếng, hắn nâng lên bàn tay, phá tắc thời gian liền như vòng xoáy trưởng ra, ngăn chặn lấy thời gian chi lực của Thời Địa đang tác động. Trăng rắc, bị phá tắc thời gian quấy phá, chiêu thức của Thời Địa liền trở nên vô dụng, vĩnh hằng thời gian Thôi Phá Vân ánh mắt lóe lên, khuôn mặt không nén được vẻ tham lam. Tuy nhiên hắn đã nhận ra phá tắc thời gian của Lạc Nam là một loại vĩnh hằng thời gian khá mạnh, vậy mà có thể phá rối cả vũ kĩ của thời địa là cửu cảnh chí tôn, trong lòng nảy sinh tham lam, phải biết rằng dù thời không tộc có nội tình thân hậu về những tài nguyên thời gian và không gian, nhưng các loại vĩnh hằng thuộc tính về thời gian và không gian cũng là cực hiếm. Thời Phá Vân có mẫu thân là chính thê của tộc trưởng mới được cấp cho một vĩnh hằng thời gian và vĩnh hằng không gian, những huynh đệ tỷ muội khác của hắn hoàn toàn không có, vậy nên khi nhìn thấy phá tắc thời gian của Lạc Nam, hắn làm sao không thể thèm thuồng, ánh mắt tham lam của Thời Phá Vân không thể thoát tầm quan sát của Lạc Nam, ngất ngế phá tắc thời gian của ta à. Vậy trước tiên ta cướp của ngươi. Lạc Nam cười gằn một tiếng, cổ ngữ, đoạt triển khai Hộ mệnh thời gian của Thời Phá Vân đã xuất hiện trong tay hắn, bị hắn trực tiếp nuốt vào bụng luyện hóa tại chỗ. Phốc, vô duyên vô cớ bị tách vĩnh hằng thời gian ra khỏi cơ thể khiến Thời Phá Vân nhận phản vệ không nhẹ, miệng phun ra một mụn máu tươi. "Ngươi, hộ mệnh thời gian của ta đâu rồi?" Thời Phá Vân sắc mặt hải hùng nhảy dựng lên. "Trời ạ, đó là thủ đoạn giữ mạng quan trọng của hắn, tuy rằng mỗi lần hộ mệnh thời gian kích hoạt đều khiến hắn tổn thất đại lượng tuổi thọ." Nhưng mất tuổi thọ còn hơn là bị giết a, hộ mệnh thời gian vẫn là loại vĩnh hằng thuộc tính vô giá ở trong mắt hắn, kết quả bị đối phương cướp mất rồi, mau cướp lại cho bổn thái tử. Thời phá vân hướng thời địa trống lên, là cổ ngữ, đoạt. Thời địa rốt cuộc nhớ ra điều gì, gằn giọng nói, gần đây ở yêu vực có một nhân vật gây nên sóng gió, kẻ đó đã sử dụng đoạt để cướp mất long hoàng ấn của chân long tộc trưởng Long Càn, thì ra là ngươi. Đông Hoa cung chủ cái gì? Hắn là Đông Hoa cung chủ. Thời Phá Vân và thời Diễm hơi biến sắc, nhớ đến thông tin tình báo mà hư không mật thám nhận được từ yêu vực truyền về, nói về nội tình, Chân Long hoàng tộc không kém thời Không hoàng tộc chút nào, vậy mà vẫn bị Lạc Nam quậy cho rối tung lên, phải nhờ đến các đại yêu tộc khác ở yêu vực đứng ra giải cứu, chẳng trách kẻ này không hề e sợ thời Không tộc, bởi vì hắn ngay cả Chân Long hoàng tộc cũng dám chơi tới cùng. Làm gì có chuyện phải sợ một chủng tộc khác chỉ có nội tình tương đương, lần này nguy hiểm. Thời Địa trong lòng ngưng trọng, âm thầm thông qua bí pháp truyền tin báo cáo tình hình về cho tộc trưởng, thì ra các ngươi cũng đã nghe qua tên của ta. Lạc Nam cười nhạt, vậy mà các ngươi vẫn dám nhắm vào người của ta. Đến địa bàn của ta gây sự, lời nói vừa dứt, dịch chuyển tức thời, Lạc Nam xuất hiện trước mặt Thời Diễm, không xong. Thời Diễm hoảng hốt, hai tay hung hăng đẩy ra, phần không chưởng, trong khoảnh khắc, bát tầng hỏa hệ chí tôn lực kết hợp không gian lực từ cơ thể hóa thành một chưởng, thời diễm là một hỏa tu sở hữu cả thời gian và không gian lực, ngọn lửa của nàng nhanh nhờ vào thời gian tác động, mạnh nhờ dung hợp cùng không gian, có thể phong tỏa và thiêu đốt cả một đội quân thành tro tàn, muốn cùng ta chơi lửa. Mỹ nhân kém xa lắm. Lạc Nam nở nụ cười lạnh khốc, hắn cũng tung ra một chưởng, một biển lửa màu đen kịt theo đó bắn ra. Biển lửa này khi vừa tiếp xúc với hư không vô định liền trở nên táo bạo chưa từng có, uy lực bùng nổ gấp trăm lần, lại được bá lực cung cấp sức mạnh nên trở nên cường hoành không gì cản nổi. Vĩnh Hằng thuộc tính hư không Liệp Diễm lấy được từ Tụ Bảo Tinh của Tu La giáo. Đây là ngọn lửa do huyết yêu cơ nhìn trúng, hy vọng sau khi đúc được Vĩnh Hằng cổ thể sẽ đem ra luyện hóa, cuối cùng tiện nghi cho Lạc Nam. Hư không Liệp Diễm sản sinh từ hư không, lại chuyên khắc chế những tồn tại sinh tồn ở hư không. Xèo xèo xèo xèo. Quả nhiên khi hư không liệt diễm vừa ra, toàn bộ chưởng lực của thời diễm liền bị nó nuốt gọn, hòa tan vào hư không liệt diễm như nước rơi vào biển rộng, chẳng để lại một chút gần sóng nào. Làm sao có ngọn lửa kinh khủng như vậy, thời diễm trơ mắt nhìn lấy hư không liệt diễm bao trùm, cắn nuốt lấy cơ thể mình. À à à à à à à à à, nàng đau đớn đến thấu trời xanh, cơ thể mỹ miều xinh đẹp bỏng hơn một nửa, lộ ra cả xương cốt trắng phéo ở bên trong, lạc nam không có khái niệm thương hoa tiết ngọc đối với địch nhân Ngược lại hắn khá có hứng thú thu thêm một u hồn nô lệ xinh đẹp quyến rũ, xích tà kích được đà, tiếp tục đâm vào lồng ngực thời diễm, đủ rồi, không gian hình thành gần sóng, thân ảnh già nua của thời địa đã hiện ra trước mặt, bàn tay khô gầy tung ra một trảo đem xích tà chích đẩy lùi, cùng lúc đó, mí mắt nhăn nhúng vẫn luôn đóng chặt của ông ta mãnh liệt mở ra, thần thông nhãn, không gian phanh thay, con đường bá chủ, chương 2498, càng không rung chuyển, không gian phanh thay Ngay khi đôi mắt già nua của thời địa mở ra, lập tức mang đến một nguồn sức mạnh cực kỳ to lớn tác động ngay tại vị trí đứng của Lạc Nam. Không gian sinh ra sức kéo khủng bố, vậy mà đem hai tay, hai chân, đầu của hắn cường ngạnh kéo ra khỏi cơ thể như ngũ mã phanh thay, không thể cản phá. Bất quá biểu lộ trên mặt thời địa không vì thế mà trở nên vui mừng, bởi vì ông ta đã nhìn thấy thứ vừa bị mình phanh thay ra chỉ là một hình nhân hắc ám thế mạng cho Lạc Nam, còn Lạc Nam đã xuất hiện ở trước mặt thời diễm. tiếp tục phát động tấn công, chết, xích tà kích mang theo uy lực của 700 hành tinh, nơi cánh tay của Lạc Nam thì khảm lấy một đóa hoa bỉ ngạn đang bùng nổ. Bất quá cũng nhờ thời địa can thiệp mà thời diễm đã sớm làm ra phản ứng, chỉ thấy nàng ta chấp tay, ở sau lưng triệu hoán ra một vị chí tôn pháp tướng khổng lồ. Chí tôn pháp tướng này hình thể trong suốt từ đầu đến chân như được thủy tinh đúc thành, bên trong thể nội của nó là vô tận hỏa diễm đang bùng cháy. Đối mặt xích tà kích Thời Diễm thống ngự chí tôn pháp tướng đấm ra một quyền, mang theo biển lửa với bát tần chí tôn lực hùng mạnh nên đó, đùng, không gian sụp đổ, Lạc Nam cảm thấy cánh tay hơi tê dại, dù hắn đã đột phá nhất cảnh thể chí tôn nhờ vào ngâm trong lượng bất diệt viêm tích lũy được từ bất diệt sơn của bất tử địa tộc nhưng vẫn cảm thấy đau, đến khi va chạm với bát cảnh chí tôn như thời Diễm, ồ, đây là chí tôn pháp tướng gì? Nhìn khá giống hư không pháp tướng xếp hạng 45 nhưng không phải Lạc Nam có chút nghi hoặc, Bẩm Chủ công, thời Diễm đã thành công lục xác hư không pháp tướng, biến nó trở thành hỏa không pháp tướng. Ẩn Thanh ảnh lên tiếng nhắc nhở, Lạc Nam âm thầm gật gù, chí tôn pháp tướng đẳng cấp càng thấp càng dễ dàng lục xác, hư không pháp tướng chỉ xếp hạng 45 trên pháp tướng bảng, thời Diễm thân là nhị trưởng lão của thời không tộc, có được khả năng lục xác nó cũng là chuyện bình thường. So với đó, Long Càn đã từng sở hữu Long Ngâm Cửu Thiên Tướng xếp hạng 29 nên lục xác mới khó khăn hơn nhiều đến như vậy. Pháp Tướng thần thông phần không ảo xác, thời điểm biết Lạc Nam không phải đối thủ dễ chơi, vừa ra tay đã thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Chỉ thấy vô tận hỏa diễm ẩn chứa trong thể nội của Hỏa Không Pháp Tướng sôi trào, toàn bộ ngưng tụ thành một cây kéo cự đại có thể thiêu đốt và cắt nát hư không hiện ra. Bên trong cây kéo còn ẩn chứa hàng vạn tầng sát thế kinh khủng, Hỏa Không Pháp Tướng cầm kéo hướng về Lạc Nam cắt đến. Thần thông, thời gian ngưng động, thời diễm lại thi triển thời gian khi lực khiến thời gian quanh thân Lạc Nam đứng im, đảm bảo phần không giả xác có thể cắt trúng hắn, vi thế quá mạnh. Vài vị trưởng lão của ẩn không tộc trùng mình, thời diễm không hổ là nhị trưởng lão của thời không tộc, nữ cường giả nổi danh ngoài hư không, trước thủ đoạn như vậy kết hợp, đổi lại là cường giả đồng cấp bình thường chắc chắn sẽ bị phần không giả xác cắt đôi, thiêu đốt thành cặn bã. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, cổ ngữ Giải lại không thể kích hoạt vào thời khắc này, bởi vì thời diễm đã rút kinh nghiệm, nàng không hề khống chế hắn mà là khống chế thời gian xung quanh hắn. Chính vì như vậy, cổ ngữ giải không thể giúp đỡ Lạc Nam. Đương nhiên Lạc Nam cũng không dựa vào giải trong tình huống này. Lục đạo luân hồi tâm nhân đạo mở, Lạc Nam tiến vào trạng thái nhân đạo, lập tức có thể sử dụng lô hỏa thuần thanh các thủ đoạn của thời không hoàng tộc học được từ Tuế Nguyệt. Nếu thời diễm đã đem thời gian xung quanh hắn ngưng động, Vậy thì hắn sẽ khiến thời gian xung quanh mình gia tốc để phá giải sự trói buộc. Ầm ầm, bên trong đan điền, thời gian đỉnh xoay tròn dữ dội, vô tận thời gian chi lực tinh khiết quét ra, ngạnh kháng với thời gian của thời diễm đang tác động, răng rắc, Lạc Nam đơn giản thoát khỏi thời gian ngưng động ngay khi phần không giả xác vừa cắt đến, né tránh một thức trí mạng, làm sao có thể? Đây là ký tức của thời không hoàng tộc. Chuyện gì đang xảy ra? Thời địa đám người trợn mắt há hốc mồm. Ở khoảnh khắc vừa rồi, bọn hắn ngửi thấy hơi thở của thời Không Hoàng tộc từ trên người Lạc Nam, điều này quá mức hoang đường, chẳng lẽ ngươi có được huyết mạch của thời Không Hoàng tộc. Thời Phá Vân ôm đầu gào thét, nói không chừng ta chính là tổ tiên của các ngươi. Lạc Nam nở nụ cười tà, ăn nói sàm ngôn, đi chết cho lão phu. Thời Đế một lần nữa mở mắt, tiếp tục sử dụng Không Gian Phanh Thay, thời Không Giả Sát. Thời Diễm tiếp tục phát động công kích Hư Không Pháp Tướng cầm kéo điên cuồng cắt, thời phá Vân biết rằng không thể tiếp tục quang chiến nữa rồi, phải lấy nhiều đánh ít thôi. Hắn triệu hoán hư Không Pháp Tướng, hơn nữa còn là hư Không Pháp Tướng đã lục xác thành công. Chỉ thấy hư Không Pháp Tướng này đầu đội vương miện, toàn thân khoác hoàng bào như thái tử cao quý không thể tả, trong tay cầm một thanh thời không quyền trượng. Cẩn thận, đó là hư Không Pháp Tướng lục xác thành thời không hoàng tướng. Thanh quyền trượng trong tay nó có thể phóng đại uy lực của các thủ đoạn liên quan đến thời gian cùng không gian, ẩn thanh ảnh lại dựa vào hiểu biết của mình lên tiếng nhắc nhở: "Đúng vậy, thời không hoàn tướng của ta có thể tăng uy lực lên gấp 5 lần." Thời phá vân ngạo nghệ ra tay, không gian đầm lầy, thời gian gia tốc, thời không hoàn tướng ngửa đầu rú lên, không gian đầm lầy nó thi triển ra phạm vi bao phủ rộng hơn gấp 5 lần, khả năng nhấn chìm và vây khốn địch nhân cũng gia tăng gấp 5 lần. Còn thời gian gia tốc được gia cố lên cây kéo trong tay Hỏa Không Pháp Tướng, đem tốc độ vốn chỉ nhanh hơn 100 lần nhảy vọt lên 500 lần. Đối mặt với hai loại công kích cường đại và sự khó chịu của Thời Phá Vân, Lạc Nam biểu lộ nghiêm nghị nhưng lại không mất đi tỉnh táo. Ý niệm vừa động, ba vị Chí Tôn Pháp Tướng đã sừng sững hiện lên sau lưng hắn. Không sai, khi đã sở hữu Chí Tôn lực chân chính, bản thân chúng nó đã thật sự trở thành Chí Tôn Pháp Tướng mà không phải đơn thuần là Pháp Tướng như trước đây. Ngự thủy pháp tướng, Không gian pháp tướng, Băng Hà pháp tướng, ba vị chí tôn pháp tướng à. Bọn chúng vì sao lại mạnh như vậy? Ẩn Thanh Minh kinh hô thành tiếng, lúc này đây, pháp tướng sau lưng của Lạc Nam so với trước đây đã to hơn gấp nhiều lần, bởi vì toàn bộ chúng nó đã sở hữu chí tôn lực, các côn đại đỉnh tương ứng trong tay cũng đều do chí tôn lực ngưng tụ mà thành. Pháp tướng thần thông, quyền năng thủy thần, pháp tướng thần thông càng không chuyển, pháp tướng thần thông, Kỷ Băng Hà. chỉ trong một ý niệm, ngự thủy pháp tướng ngửa đầu thét dài, đinh ba trong tay tỏa sáng, ầm ầm ầm ầm, vô cùng vô tận biển nước dâng lên giữa hư không đen kịt, mỗi một giọt nước đều do vĩnh hằng thủy thuộc tính ngưng kết mà thành, từ trong biển nước đó, các loại hư ảnh thủy hệ thần thú như thủy long, thủy kỳ lân, giao long, côn bằng hiển hóa mà ra, mang theo sóng lớn ngập trời nhấn chìm toàn bộ hư không pháp tướng, khiến cây kéo trong tay nó bị dập tắt hỏa diễm, cơ thể khổng lồ bị cuốn trôi. Không gian pháp tướng thúc xuất sự càng không chuyển, dịch chuyển lạc nam rời khỏi phạm vi bao vây, né tránh cả hai luồng công kích và sự khống chế đến từ thời Không Hoàng tướng. Cuối cùng là Băng Hà pháp tướng, kỹ Băng Hà gào thét mà ra, gió tuyết đầy trời, đóng băng tất cả. Ngay cả biển nước và vô số con thủy thần thú do Ngự Thủy pháp tướng tạo thành cũng đóng thành tượng băng, như một tuyệt tác nghệ thuật, và đương nhiên ngay cả Hỏa Không pháp tướng cũng đã ngưng kết thành băng ở giữa lòng biển. Ba loại chí tôn pháp tướng, ba loại thần thông Kẻ này nghịch thiên rồi. Ẩn Thanh Minh thân thể run rẩy lẩy bẩy, nhìn thấy Lạc Nam triệu hoán ba vị chí tôn pháp tướng hóa giải sự liên thủ của ba vị chí tôn cao cấp, toàn bộ ẩn không tộc kinh động như gặp thiên thần, cũng may trận chiến này xảy ra ở giữa hư không, một khi xảy ra bên trong ẩn không tộc, sợ rằng toàn bộ địa bàn đã hóa thành bình địa, thần thông trục xuất, thời phá cơn ngựa đầu trống lớn, hắn muốn đem ba tôn pháp tướng của Lạc Nam trục xuất khỏi hư không, từ đó tìm lại cơ hội chiến thắng. Ba tôn pháp tướng quả thật bị trục xuất trở về trong đỉnh, nhưng cảnh tượng tiếp theo càng khiến hai chân thời phá vân như sắp mềm ra, tê dại cả da đầu. Hắn nhìn thấy sau lưng Lạc Nam lại tiếp tục hiện ra ba vị pháp tướng hoàn toàn khác vừa rồi, Đế viêm pháp tướng, Nộ lôi pháp tướng, Thánh hồn pháp tướng. Trời ạ, kẻ này rốt cuộc có bao nhiêu chí tôn pháp tướng? Toàn trường hoài nghi mình nằm mơ rồi, các ngươi muốn ỷ đông hiếp yếu chứ gì? Xem ai đông hơn. Lạc Nam cười lạnh, Uy Nghiêm hạ lệnh, Pháp tướng thần thông, Thiên địa viêm lô, Pháp tướng thần thông, Huyễn lôi kích sát, Pháp tướng thần thông, Vạn hồn tru, thanh âm vừa dứt, ba vị pháp tướng lại triển khai thần thông. Đế Tiêm pháp tướng ném Diễm Tâm đỉnh lên bầu trời, vô tận biển lửa sôi trào hình thành một cái lò luyện bao vây cơ thể thời Diễm vào bên trong. Ngộ Lôi pháp tướng đăng lên lôi kích, giữa hư không tập hợp mây đen vạn dặm, kiếp lôi do chí tôn lực hình thành liên tục giáng xuống đầu thời Phá Vân, mỗi một lần oanh tạc đều như lưu tinh huyền ảnh. tốc độ khủng khiếp, không thể né tránh, còn Thánh hồn pháp tướng lợi dụng điểm yếu nơi linh hồn của thời địa, trong tay nâng hồn đỉnh, các loại chí tôn hồn lực liên miên bất tuyệt ngưng kết thành kiếm, kích, giáo, thương, đao bắn ra, hàng vạn thanh hồn khí tu diệt trực tiếp, nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại đơn giản như thế, Lạc Nam đứng im tại chỗ, điều động vĩnh hằng thuộc tính, sâm lâm hắc ám, một chu kết dính và các loại vĩnh hằng thuộc tính có tác dụng khống chế liên tục lao ra, ý đồ quấy rối ba tên địch nhân không để bọn họ có cơ hội phản kháng. Sau khi đột phá nhị cảnh chí tôn, lực lượng của hắn đã phong phú vô cùng, không còn hiện trạng chỉ chiến đấu một chút đã cạn kiệt bá lực vì phải xài thủ đoạn chiến đấu cao cấp. Cứ tưởng như vậy là dừng, 3333 thanh kiếm kết hợp quy kiếm tổ phù, quanh thiên tổ phù đã cùng lúc ngân vang, mang theo bất diệt viêm hừng hực thiêu đốt, chờ đợi ba người lộ ra sơ hở là lập tức xuyên qua. Trời ạ, tình cảnh này khiến ẩn thanh minh toàn thân co rũ lại. Toàn bộ tộc nhân của ẩn thông tộc mơ mơ màng màng, rốt cuộc cũng hiểu vì sao công chúa và các vị trưởng lão thần phục dưới trướng một người nam nhân. Ẩn Thanh ảnh một tay che miệng, không ngờ đến chủ công sau khi đột phá khí tôn lại cường hãn đến mức độ này. Hắn lẽ ra phải tỏa sáng ở Trung Châu, nơi phồn hoa nhất của nguyên giới mà không phải ở hư không hẻo lánh này. Bất quá nàng tin tưởng ngày đó sẽ không còn xa. Hoang đường, quá hoang đường, thời Phá Vân trốn vào bên trong thời Không Hoàng tướng để trốn tránh tất cả. mặc cho huyển lôi kích sát liên tục giáng vào, thời không hoàng tướng ngày một suy yếu, có dấu hiệu sụp đổ, thời điểm xui xẻo hơn, hỏa không pháp tướng đã bị đóng băng, không còn gì chống lại, bị thiên địa viêm lô vây nhốt và thiêu đốt, bị các thanh kiếm liên tục đâm xuyên, linh hồn vừa mới thoát ra đào tẩu, liền bị Lạc Nam thi triển nô hồn thuật, biến thành u hồn nô lệ xinh đẹp trạng rỡ đứng sau lưng hắn, chỉ có thời địa là bản lĩnh cường hoành. Lúc này ông ta đã triệu hoán một hư không pháp tướng cũng đã lột xác thành công xưng là đa nhãn bạo không tướng, bên trên cơ thể nó là vô số con mắt cường đại có khả năng công kích làm nổ tung không gian. Mặc cho vô số thanh hồn khí và những thanh kiếm của Lạc Nam lao đến đều bị những con mắt đó chấn lùi. Lạc Nam thấy cảnh này hừ một tiếng, tạm thời bỏ qua thời địa, toàn lực chuyển sang công kích thời phá vân. Trước thế công điên cuồng của Lạc Nam, thời không hoàng tướng của thời phá vân không chống đỡ nổi nữa. bị nghiền thành vô số mảnh vụn như thủy tinh lỏng lẫy dần dần tiêu tan. Tỉnh Hằng không gian hình thành bộ áo mà ngươi đang mặc đây à? Chẳng biết từ bao giờ, Thời Phá Vân hoảng sợ nhìn thấy Lạc Nam xuất hiện trước mặt mình. Lạc Nam đã chú ý đến lớp y phục trên thân Thời Phá Vân, mặc dù chiến đấu từ đầu đến cuối xảy ra rất ác, nhưng bộ y phục này vẫn hoàn hảo vô hại, mà Thời Phá Vân cũng nhờ nó mà cơ thể lành lặn. Trước đó nếu không phải ẩn thanh minh chém vào cổ hắn, Đời y phục chưa chạm đến, Thời Phá Vân sợ rằng đã không bị cục đầu, vậy nên Lạc Nam nhận ra bộ y phục này chính là Vĩnh Hằng Không Gian. "Ngươi tránh ra." Thời Phá Vân căm tức nói, lấy ra một tấm phù chú hướng Lạc Nam kích nổ. Lạc Nam không bận tâm lắm, một quyền hung hăng đấm vào bụng Thời Phá Vân. Phốc, Thời Phá Vân phun máu bay ngược, nhưng cũng không nhận nhiều ảnh hưởng lắm. À, thì ra là hình thành một vùng không gian riêng biệt, có thể thu lấy một nửa công kích từ đối thủ vào bên trong. Lạc Nam cười tà, chẳng trách Thời Phá Vân trâu bò như vậy, ăn một quyền với 700 hành tinh của hắn mà xương cốt còn không vỡ vụn, điều này khiến Lạc Nam hứng thú với loại vĩnh hằng không gian này, quyết tâm giết Thời Phá Vân để cướp đoạt. Làm càng, đúng lúc này, bầu trời mãnh liệt nứt ra một cái khe, từ bên trong đó, một lưỡi búa khổng lồ nặng nề tiếng ra, lưỡi búa vừa xuất hiện, hàng chục vạn vạn dặm hư không liền trở nên rung rẩy, chỉ thấy bên trên thân búa Ngoài trừ thời gian và không gian lực nồng đậm còn chứa đựng đủ chín loại thuộc tính khác nhau, mỗi một loại đều là cửu tầng chí tôn lực, hàng vạn tầng sắc vực, chiến vực bảo pháp mà ra, dung hợp thành thế vô cùng kinh khủng, đó là loạn không phủ, cửu phẩm chí bảo của thời không tộc. Ẩn Thanh Ảnh lo lắng quát lên, người ra tay là thời không tộc trưởng Thời Thiên, đụng đến người của thời không tộc, để bổn tọa xem ngươi có bản lĩnh gì, hư không vang vọng thanh âm, loạn không phủ bổ thẳng xuống đầu Lạc Nam. Vì thế không gì cản nổi, chết, Lạc Nam sắc mặt trịnh trọng, lập tức thu hồi thế công đối với thời phá vân, kẻ ra tay quá cường đại, không chỉ bởi tu vi cửu cảnh, mà còn là cửu phẩm chí bảo, số lượng hai loại vực áp đảo mà hắn thi triển. Long hoàng ấn ngay lập tức hiện ra trong tay Lạc Nam, bất hủ kinh văn bao trùm cơ thể, 19 vị pháp tướng đồng loạt mở mắt, 19 nguồn chí tôn lực dùng nén vào Long hoàng ấn, 700 hành tinh, các loại tổ phù Bỷ Ngạn Hoa, toàn bộ sức mạnh bạo phát vào thời khắc này, ngào, long ngâm rít gào, Lạc Nam cầm Long Hoàng ấn hướng loạn không phủ bá đạo đập ra, càng không rung chuyển.